Tiểu thư, bọn họ lại gây khó dễ cho chúng ta. Qua mấy tháng sống sinh động dễ chịu, mọi người trong ly cung đều cảm thấy cả đời này chưa từng sống vui vẻ như vậy, nhưng chưa được bao lâu, đồ dùng mà trong cung đưa cho bọn họ đều thiếu cân thiếu lượng nghiêm trọng. Tuy rằng chi vũ không muốn làm cho lý quả khổ sở chỉ là nếu như cứ tiếp diễn như thế, bọn họ sẽ càng khó sống, đặc biệt là vào mùa đông. Lý quả sống thanh tĩnh qua mấy tháng, hiện tại bé con đã biết bước đi rồi, thật sự thần kỳ tuyệt không giống trẻ con mấy tháng mà tựa như một đứa bé lớn vậy. Bỏ đi, chúng ta chỉ cần đủ ăn đủ dùng là tốt rồi, tin tưởng bọn họ cũng không dám quá đáng đâu. Bởi vì có bé ở đây, cho nên cô biết những người này có lớn mật đến đâu cũng không dám đối xử quá quát với mình, có lẽ tất cả đều do nữ nhân kia làm cô không muốn so do cùng nàng ta. Chi vũ không nói thêm gì nữa, ngẫm lại cũng đúng, gần đây bản thân họ cũng tự trồng rau, nuôi gà vịt về cơ bản coi như là có thể thỏa mãn mong ước được sống cuộc sống của con người, đâu có gì to tát chứ. Vâng tiểu thư, nàng lộ vẻ tươi cười cùng kính nói với lý quả, sau đó lui xuống. Hiện tại tiểu thư và tiểu chủ nhân đã không cần các nàng hầu hạ nữa, các nàng liền có rất nhiều thời gian đi làm việc khác cố gắng chăm chỉ làm việc cho cái gia đình này mẫu hậu nàng ta rất quá đáng rồi, để cho con đi dạy dỗ nàng ta. bé con đã có dự tính trước trong lòng, không khỏi tức giận hét lên, bĩu đôi môi nhỏ đáng yêu, không cho phép bất luận kẻ nào ước hiếp mẫu thân bé. Lý quả thấy thế. Không nhịn được bật cười, nhìn biểu cảm thức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, càng cảm thấy bé thật sự quá đáng yêu liền vươn tay véo nhẹ cười hì hì nói, Mặc kệ nàng ta, hiện tại chúng ta sống rất tốt mà, nếu như thật sự không chịu nổi nữa, mẫu hậu muốn mang mọi người về thế giới kia của mình. Ai chính là đáng tiếc không biết trở về thế nào đây. Nói xong lời cuối cùng, cô không nhịn được thở dài. Ở thế giới nhân loại tự do biết bao, cô thật sự có chút nhớ nhung hoài niệm còn có người trong trường học Lý Lan, Vô Thố Tình, Hà Tiểu Ngân, không biết các bạn ấy thế nào rồi, nhất định là tốt nghiệp rồi tìm việc đi cũng không biết đang ở nơi nào nữa. Bé con thấy dáng vẻ đó của cô, đôi con người đào qua đảo lại một chút nghiêng đầu nhỏ đáng yêu nghĩ nghĩ, rồi ngọng nịu nói, mẫu hậu cái đó có gì khó đâu. Cục cưng có thể đưa mẫu hậu về nhân gian, chỉ cần mẫu hậu muốn trở về thôi. Hừ, phụ vương đối xử tệ với bọn họ, lại càng tệ bạc với mẫu hậu, nếu như mẫu hậu nguyện ý rời đi, bé liền đưa mẫu hậu rời đi, cho phụ vương tức chết, bé có chút xấu sang nghĩ. Cô giật mình nhìn con trai mình, nhất thời cảm thấy khó tin, đồng thời lại có một nỗi vui mừng như điên trào dâng trong lòng, cô kích động vô cùng, kéo bé con ôm vào trong lòng, kinh hỉ hỏi, con ơi, con nói thật chứ? Con thật sự có thể đưa chúng ta về nhân gian ư? Đúng vậy, mẫu hậu cục cưng quả thật là có năng lực này. Bé chớp chớp đôi mắt to dễ thương xinh đẹp, ngây ngô nói, vẻ mặt rất vô tội. Mẫu hậu ơi mẫu hậu, cho dù muốn trở về hay có thể trở về ngài cũng không cần kích động đến vậy đi. Cho dù phụ vương xấu xa đến đâu thì ngài cũng đâu cần bày ra dáng vẻ vội vã muốn đi chứ, thật mất mặt quá đi. Thật tốt quá, thật tốt quá, cục cưng, mẫu hậu muốn về nhà. Cô kích động rơi lệ ý muốn trở về càng thêm bức thiết. Vâng, mẫu hậu muốn về thì cứ về thôi. Bé đáp ứng ngay, bởi vì không phải là việc gì khó tiện tay cứu giúp mà thôi. Bé đáp ứng sảng khoái như vậy, điều này càng làm cho cô thêm mừng rỡ, song vui mừng chỉ trong chốc lát sau liền bình ổn tuy rằng muốn chờ nhưng chưa đến mức muốn đi ngay lập tức. Để cho mẫu hậu chuẩn bị chút còn phải hỏi qua đám người chi vũ, Hoàng Nhi đã. Cô nghĩ nghĩ quyết định cứ ở tạm đã cùng đám người chi vũ thương lượng xong sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả đều nghe mẫu hậu, bé con không hề quan tâm. Đi đâu đều được bé sẽ không rời khỏi mẫu hậu đâu, mẫu hậu đi đâu bé theo đó. Cô ôm chặt bé vào lòng, nhớ tới thời gian trước kia, nếu như không gặp gỡ mặc nhật thì có lẽ cuộc sống của cô liền quay theo quỹ đạo, học tập, công tác, kết hôn, sinh con, làm từng bước một không có gì bất ngờ cả. Thế nhưng, hiện tại nhân sinh của cô hoàn toàn bị đảo lộn cuộc sống hiện tại là kiểu cô vốn chẳng thể tưởng tượng được, hoàn toàn không thể đoán trước, thậm chí còn vượt qua lẽ thường. Nửa tháng sau, sắc mặt Chi Vũ và Hoàng Nhi đều khó coi tìm đến cô, hai người khó xử liếp nhau một cái cuối cùng vẫn là Chi Vũ mở miệng. Tiểu thư, những người đó càng ngày càng quá đáng, biết chúng ta có rau có gà vịt liền nói là không cho chúng ta thêm đồ ăn nữa, chỉ cấp gạo, dầu, muối linh tinh. Chúng ta sống thế nào ạ? Tiểu thư, hay là để tiểu xà vương? Hoàng Nhi tiếp lời, nhìn thoáng qua tiểu chủ nhân đang nằm ngủ trong lòng lý quả, sau đó không dám nói nữa. Tiểu thư, Hoàng Nhi chỉ sợ về sau ngay cả gạo, dầu bọn họ sẽ không cho nữa chúng em không ăn cũng không sao, nhưng mà tiểu thư và bé con vẫn phải ăn mà. Thật sự là tức chết các nàng, hiện tại những người đó thật quá đáng, mấy đồ khác không cho thì thôi, giờ ngay cả đồ cơ bản nhất cũng không cho bọn họ nữa. Lý Quả im lặng hồi lâu, vẫn nghe hai người các nàng kể lệ tự hỏi thật lâu vân chưa nói gì, cho đến khi hai người nói xong, sau đó chờ mong nhìn cô. Tiểu thư... Hoàng Nhi vội vàng nhất thấy lý quả không hé răng, không nhịn được gọi một tiếng. Ừm chi vũ, Hoàng Nhi các em thông báo với mọi người là tối nay họp bàn, chỉ có việc muốn nói với mọi người. Cô hồi thần cười nhìn các nàng, sau đó bình tĩnh nói. Đến lúc rồi, là lúc nên đi rồi tối hôm nay để cho mọi người tự quyết định đi. Chi Vũ và Hoàng Nhi nghe xong, ngờ ngắt nhìn nhau, không biết cô đang muốn làm gì, xong nếu tiểu thư đã nói như vậy thì bọn họ đương nhiên sẽ nghe theo, lập tức cùng gật gật đầu, phân công xong liền rời đi. Các nàng vừa đi, bé đột nhiên mở mắt nhìn theo hướng các nàng rời đi, sau đó ngáp nhỏ một cái, bập bẹ nói, mẫu hậu người quyết định phải rời đi sao. Bé đã nhìn thấu tâm tư của mẫu hậu mình nên biết rõ lý quả nói những lời đó là có ý thứ gì. Người trong cung thật sự là càng ngày càng tệ hại, vậy mà không để tiểu xà vương này vào mắt, lại dám đối đãi với mẫu hậu mình như thế, còn con nữ nhân kia nữa, thật sự là ăn gan hùm mật báo rồi. Nếu như bé không dạy dỗ bọn họ một chút, thật sự là không thể nào nói nổi. Cục cưng à, đúng vậy, mẫu hậu cảm thấy cuộc sống ở đây đã mất hết ý nghĩa rồi, con xem cuộc sống mất tự do, đi đâu cũng gặp phiền phức, y hệt ngồi tù ở một khoảng thời gian còn được chứ ở lâu mẫu hậu sẽ điên mất. Cô nhìn lướt qua kiến trúc nơi này, Nếu như cho cô sống tự do, tự do ra vào cô vẫn rất thích nơi yên tĩnh này, còn có phòng ở cũng không tệ. Đáng tiếc cô vẫn hoài niệm cuộc sống ở nhân gian hơn. Bé gật gật đầu, có chút tò mò nhân gian là thế nào, bé cũng chán ở nơi phiền toái này rồi, chi bằng cùng mẫu hậu đến nhân gian nhìn một chút xem xem nhân gian là thế nào. Mẫu hậu, vậy khi nào chúng ta rời đi ạ? Lần này, bé ngược lại rất sốt ruột vội vàng hỏi. Chúng ta cứ hỏi xem ý thức của quản gia Lâm và mọi người trước, chúng ta không thể bỏ mặc bọn họ được. Cô vuốt về mái tóc của bé, hôn nhẹ rồi mới nói. Rất có lý, bé đồng ý gật gật đầu ít nhất phải có người hầu hạ mẫu hậu chứ, còn phải có người làm bạn với mẫu hậu cho nên mang vài người theo là đúng. Vào bữa tối, Lý Quả cũng không nói gì, mà là để cho mọi người ăn cơm trước, đợi mọi người đều ăn no, cô mới chậm rãi mở miệng ở dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, tôi muốn nói cho mọi người một chuyện, tôi muốn quay về nhân gian. Đến nhân gian, mọi người bị những lời này làm cho kinh sợ, ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được tất cả đều đờ ra nhìn Lý Quả. Tối nay tôi tìm mọi người tới họp chính là muốn nói cho các người biết tôi quyết định quay về nhân gian, tôi không biết mọi người có thể đi theo hay không. Nếu như không theo tôi thì tôi sẽ bảo cục cưng tìm một chỗ tốt cho mọi người, mọi người thấy thế nào? Cô thấy vẻ mặt bọn họ đầy kinh ngạc, khẽ cười cười, nói. Hoàng Nhi và quản gia Lâm đúng là rất giật mình, nhưng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lập tức đứng lên, kích động nói tiểu thư, chúng ta nguyện ý theo tiểu thư về nhân gian, chúng ta đã từng ở nhân gian đều cảm thấy không có vấn đề gì. Cũng đâu phải lên núi đao xuống biển lửa chỉ là tới nhân gian thôi. Không có gì đáng lo cả, huống chi bọn họ đã từng ở nhân gian với Vương trong một khoảng thời gian, đã sớm hiểu rõ rồi. Tiểu thư, chi Vũ cũng muốn đi theo tiểu thư, tiểu thư và tiểu chủ nhân đi đâu, chi Vũ sẽ theo đó. Chi Vũ là người thứ hai lên tiếng cung kính nói. Những người khác thấy ba nhân vật cấp cao là Chi Vũ, Hoàng Nhi và Quản gia Lâm đã tỏ rõ thái độ bọn họ do dự một chút, sau đó nhanh chóng đồng loạt đứng lên, chăm miệng một lời nói tiểu thư và tiểu chủ nhân đi đâu, chúng nô tỳ liền theo đến đó, vĩnh viễn đi theo tiểu thư và tiểu chủ nhân. Nghe vậy cô vô cùng cảm động, từ cung phượng thê đến ly cung rồi chuẩn bị về tới nhân gian, bọn họ luôn luôn ở bên cạnh mình không rời không bỏ còn đối xử tốt với mình như vậy cô thật không biết nên nói cái gì cho phải. Quản gia Lâm thấy thế, phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống hết, sau đó cao giọng nói, mọi người không cần e ngại nhân gian như vậy kỳ thật cũng chẳng có gì. Ta và Hoàng Nhi đã từng ở nhân gian, loài người vốn không biết chúng ta là xà chỉ cần mọi người giấu giếm bản thể, hơn nữa ta tin tưởng tiểu thư sẽ vì chúng ta mà lựa chọn sống ở một nơi hẻo lánh. Thật ra nhân gian không kém gì xà quốc, mọi người có thể yên tâm, nói không chừng về sau các người còn thích hoàn cảnh ở đấy. Lời nói của ông ta đánh tan không ít băn khoăn của mọi người, trong lòng cũng yên ổn xuống, ít nhất đã chẳng còn lo lắng bất an, lúc này chi vũ đột nhiên đứng lên. Ta tin tưởng lời của quản gia Lâm tuy rằng ta chưa từng đến nhân gian, nhưng ngay cả Hoàng Nhi đều có thể sống ở nhân gian, vậy vì sao chúng ta không thể chứ? Quản gia Lâm đã nói, chỉ cần chúng ta giấu giếm bản thể chắc chắn sẽ an toàn hơn nữa tiểu thư và tiểu chủ nhân cũng ở cùng chúng ta mà có tiểu chủ nhân thì chúng ta sợ cái gì? Chị Vũ vô cùng kích động phân tích cho mọi người, đặc biệt còn kéo bé con ra, nhất thời khiến cho lòng người ổn định thêm. Đúng vậy, có tiểu chủ nhân ở đó thì bọn họ sợ cái gì chứ? Tiểu chủ nhân còn lợi hại hơn xà vương, nếu như ngay cả tiểu chủ nhân còn không bảo vệ được bọn họ thì chỗ nào cũng đều là nguy hiểm. Vừa nghĩ như vậy, mọi người đều an tâm quyết định đi tới nhân gian. Tiểu thư, khi nào thì chúng ta đi? Thống nhất xong ý kiến, Hoàng Nhi liền khẩn cấp hỏi, hai mắt tỏa sáng nhìn cô tựa như muốn lập tức đóng gói đồ đạc chạy lấy người. Vừa nghe xong Lý Quả ngược lại có chút nghi ngại, không phải vì vấn đề thời gian, mà là nhiều người rời đi như vậy, có thể bị hắn phát hiện hay không, phát hiện rồi sẽ để cho bọn họ đi không? Với cả cục cưng có thể mang theo nhiều người như vậy sao? Ánh mắt cô rừng ở trên người bé còn đang nằm trong lòng mình. Bé đương nhiên chú ý tới ánh mắt cô, sau khi ngẩng cái đầu nhỏ cười ngọt ngào liền nói, mẫu hậu lúc nào đi cũng được cục cưng có thể mang theo bọn họ có phải mẫu hậu lo lắng phụ vương phản đối không? Cục cưng sẽ xử lý tốt tất cả. Lý quả nghe xong lập tức thở vào nhẹ nhõm hiện tại chả sợ cái gì chỉ sợ không đi được thôi. Cục cưng còn lượng sức mà làm nhưng không được xảy ra chuyện nhé. Mẫu hậu yên tâm, bé nhu thuận nói, rúc vào trong lòng cô, vẻ mặt bất cần. Cô hôn lên cái đầu nhỏ của bé trầm tư hồi lâu, sau đó mới nói với mọi người, ba ngày sau xuất phát nhé, mấy ngày này mọi người thu dọn một chút mang ít quần áo thôi, những cái khác đều có ở nhân gian. Tiểu thư, mấy chuyện đó cứ để lão nô xử lý, cho dù là đến nhân gian, lão nô vẫn có thể mang theo bọn họ tiếp tục hầu hạ tiểu thư và tiểu chủ nhân. Quản gia Lâm lập tức nói ông ta có kinh nghiệm lại hiểu rõ mọi thứ nhất. Lời nói của ông ta nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người. Mọi người cao hứng phấn chấn, đã bắt đầu hướng tới cuộc sống ở chốn nhân gian, chỉ chốc lát sau liền tản đi hết. Mọi người vừa đi, cô liền nhìn bé, nói, hắn thật sự sẽ thả chúng ta đi sao. Nói tới nói lui, cô lo lắng nhất chính là điều này, sợ cả đời sẽ bị nhốt ở trong đây, vĩnh viễn không trở về được. Trên khuôn mặt đáng yêu của bé tràn đầy tươi cười, non nớt nói, mẫu hậu phụ vương từng đồng ý rồi, người quê nạ, đến lúc đó con sẽ nhắc lại, phụ vương sẽ đồng ý. Cô gật gật đầu, nhớ tới chính mình đã từng nói qua, mà hắn cũng đã đồng ý rồi. Ba ngày sau, mọi người đã thu dọn xong hoàn toàn, mấy ngày qua tất cả đều vô cùng cao hứng, hoàn toàn mặc kệ người trong cung đối xử tệ với mình, dù sao bọn họ sắp phải đi rồi nên cứ xem như là thằng Hề đang diễn trò đi. Cục cưng, chúng ta có thể đi rồi. Cô ôm bé, nhìn thoáng qua ly cung, lại nhìn mấy tòa cung điện cách đó không xa. Đã sống hơn một năm ở đây, hiện tại phải đi tự nhiên này sinh một cảm giác như ly biệt. Hôm nay không hiểu tại sao tâm tình của Mạc Nhật thì lại có chút buồn bực, không thể nói rõ là bởi vì sao, đến cả chính hắn cũng cảm thấy đặc biệt khó hiểu tóm lại chính là tâm tình không tốt. Sau khi hắn rời khỏi Đại Phi, rời khỏi Cung Phượng Thê, một mình đi tới tầm cung của mình xử lý công vụ vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp bắt đầu xử lý, liền sững sờ nhìn Lý Quả và bé đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Lý quả và bé đột nhiên biến mất ở trong ly cung rồi xuất hiện ở tầm cung của Mạc Nhật thì là bởi vì bé nói muốn đi báo một tiếng cho hắn biết để đỡ phải lo lắng về sau. Các người tới làm gì? Tâm tình không tốt nến giọng điệu của hắn tự nhiên cũng khá thể nhìn một lớn một nhỏ, hắn không biết bọn họ đến tìm hắn để làm gì. Ta đến là định từ biệt ngươi, ta muốn mang theo cục cưng và cả đám người chi vũ quay về nhân gian. Cô thản nhiên nói, gặp lại hắn vậy mà vô cùng bình tĩnh, có lẽ là chưa từng quá kỳ vọng nên cũng chả có gì thất vọng cả có lẽ kể từ ngày mà cô buông lời độc ác thì tâm liền tĩnh lặng như nước rồi. Từ biệt, mặc nhật thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hóa ra nàng đến là muốn nói cho mình biết nàng phải đi rồi. Hắn gắt gao nhíu mày mặt, ánh mắt như đuốc sáng nhìn cô. Người đã đồng ý rồi, người nói mặc kệ ta cho nên ta đến là để thông báo thôi không phải là muốn hỏi ý kiến của ngươi. Cô lạnh nhạt nói, nếu như không phải sợ hắn sẽ tới nhân gian tìm người cô thật đúng là không muốn nói cho hắn, muốn đi thì cứ đi thôi. Còn muốn rời đi cùng mẫu hậu, lúc này bé cũng chen mồm vào, giúp ở trong lòng cô, vẻ mặt đáng yêu hồn nhiên. Các ngươi, hắn hết chỗ nói rồi, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma, sau đó chợt tình ngộ, hóa ra, hôm nay, lý do khiến tâm tình bản thân khá tệ chính là vì có sự cảm. Cô sợ hắn sẽ đổi ý nên giọng điệu hơi dịu xuống nhưng vẫn rất bình thản, nói: "Cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố, về sau ta sẽ chăm sóc tốt cục cưng, nhân gian ngươi cũng đi qua rồi, ngươi cũng không cần quan tâm các phương diện khác đâu." "Phụ Vương, chúng ta đi đây." Bé thấy hắn nói không ra lời cười tủm tỉm nói. Hắn vẫn trầm tư nhìn bọn họ, không biết nên mở miệng thế nào. Giữ lại hay là mặc kệ cho bọn họ rời đi? Hắn không biết nhưng hiện tại hắn không nói ra lời nữa. Phụ vương, hẹn gặp lại. Bé vẫy vẫy tay với hắn, sau đó thân thể của cả hai dần dần biến mất ở trước mặt hắn. ly Cung, Lý Quả và bé biến mất không thấy lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả vừa chờ mong vừa hưng phấn nhìn bọn họ, Hoàng Nhi đang sốt ruột thấy bọn họ đã trở lại, lập tức vội vàng nói tiểu thư tiểu chủ nhân, chúng ta có thể đi rồi. Ừ chúng ta đi thôi. Cô nhìn thoáng qua cung điện ở phía sau, cuối cùng nhìn thoáng qua tòa ly cung này, kỳ thật cô phát hiện mình thích nhất chính là nơi này, cuộc sống có tư có vị, là thời gian cô vui vẻ nhất. Bé không hề nói gì, bày ra nụ cười đáng yêu, nhìn thoáng qua mọi người, sau đó bóng dáng của mọi người bao gồm cả bé liền chậm rãi phai đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở trong không khí cả tòa ly cung không một bóng người. Bọn họ vừa đi, trong ly cung yên tĩnh có một người lặng lẽ xuất hiện, hắn im lặng trầm tĩnh nhìn cung điện trống rỗng, trong lòng vô cùng mất mát chính hắn cũng không nói lên được là bởi vì sao. Nàng đi rồi, con cũng đi rồi, tất cả mọi người đều đi rồi, trong trời đất này chỉ còn lại một mình hắn, một cảm giác tịch mịch trước nay chưa từng có dâng đầy trong lòng hắn. Chưa từng có cảm giác như vậy, chưa từng có ai sẽ khiến cho hắn có cảm giác như vậy. Hắn luôn luôn rất lãnh huyết thậm chí rất hờ hững nhưng từ lúc nào thì hắn bắt đầu có tình cảm như thế. Hắn cô đơn đứng một hồi lâu, không biết đã đứng bao lâu cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài từ trong miệng hắn phát ra, sau đó chỉ thấy bóng dáng của hắn cũng lặng lẽ phai nhạt trong không khí. Nhân thế, đoàn người đột nhiên xuất hiện tại một đỉnh núi không người, bốn phía là rừng cây và đồng ruộng, vừa nhìn chính là cảnh sắc xanh mượt không khí vô cùng tươi mát. Tiểu thư, chúng ta đến nhân gian rồi ạ. Vẻ mặt chi vũ khó tin nhìn phong cảnh hợp lòng người, khí hậu tốt trước mắt vừa kinh hỉ vừa ngạc nhiên hỏi. Đúng là nhân gian đó. Không đợi lý quả đáp lại quản gia lâm ở bên cạnh đã mỉm cười tiếp lời. Ông ta đã sinh ra một cảm giác quen thuộc với nhân gian, hiện tại chính loại cảm giác ấy nói cho ông ta biết đúng là tới nhân gian rồi. Chi vũ kích động đây là lần đầu tiên nàng tới nhân gian xa lạ này, trong khoảng thời gian ngắn lại chẳng biết nên nói cái gì toàn liên tục nhìn xung quanh những người khác cũng giống như nàng thật không ngờ nhân gian cùng có cảnh sắc mỹ lệ nhường này mọi người đều rất kích động tiểu thư chúng ta nghỉ ngơi ở đâu ạ hoàng nhi vô cùng kích động thật giống như đạt được tự do thật ra đâu chỉ có mình nàng có cảm giác như vậy mà là tất cả mọi người nàng kích động xong rồi chợt nghĩ đến vấn đề này Lúc này, quản gia Lâm lại cười, không khỏi nghĩ ra chủ ý hộ lý quả, Hoàng Nhi, người quên à, Vương từng có một căn nhà ở trong đây, nếu như tiểu thư nguyện ý chúng ta có thể đến nơi đó ở, nếu như không muốn tiểu chủ nhân hẳn là sẽ có biện pháp. Căn nhà thôi mà biến ra là được thấy đơn giản không? Hoàn toàn chỉ là một bữa ăn sáng, ngoại trừ tiểu thư là con người ra, tất cả bọn họ đều là xà, xà nghỉ ngơi ở đâu mà chẳng được. Nhân gian, tôi đã trở về rồi. Lý quả rất kích động so với từng người kia còn muốn kích động hơn ngàn lần, nhìn nơi chốn quen thuộc hít vào không khí tươi mới, lệ đã đong đầy hốc mắt. Cô thật sự nhớ, rất nhớ nhân gian, có một cảm giác lệ thuộc rất mãnh liệt còn cả cảm giác an toàn, tâm tình của kẻ xa quê được quay về rất mãnh liệt. Đã trở lại, đã trở lại, rốt cục đã trở lại rồi. Mẫu hậu, đây là nhân gian à, bé đảo mắt qua lại, nhìn cái này, ngắm cái kia trong lòng đã nắm giữ tất cả đặc điểm ở chốn đây. Đúng vậy, đây là nhân gian, là nơi mẫu hậu sinh ra và lớn lên. Cô ôm chặt bé, lúc này nước mắt mới rơi xuống, toàn bộ mọi gian khổ đều không còn là gì khi ở đây. Lúc này, có người nói thế này, tiểu thư tiểu chủ nhân, thật ra nhân gian rất đẹp ạ, không khác gì mấy trong tưởng tượng của chúng ta đâu. Giờ phút này, bọn họ cũng thật sự thích nơi này. Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý, vậy mà bắt đầu có chút chờ mong với cuộc sống ở đây, bởi vì nơi này thực sự tự do, không có hoàng cung, không có những người khác, bọn họ có thể làm theo ý mình. Tiểu thư tiểu chủ nhân, chúng ta đi tìm nhà ở thôi. Quản gia Lâm mỉm cười cung kính nói, ông ta vẫn chăm chăm vào căn nhà lúc trước vương để lại, bởi vì là có sẵn rồi. Lý Quả hồi phục lại tinh thần từ trong kích động hưng phấn, vừa nghe quản gia Lâm đề nghị như vậy, cô còn có chút chần chừ, nếu như ở đó, hắn có thể tìm đến hay không? Mẫu hậu, với năng lực của phụ vương, chỉ sợ chúng ta có trốn thế nào cũng không được chi bằng cứ ở lại chỗ mà quản gia Lâm nói đi ạ. Lúc này, bé mới nói ra ý tưởng của mình, cảm thấy ý kiến của quản gia Lâm rất tốt, bất việc lại thuận tiện. Cô Ngẫm cũng thấy đúng, liền gật đầu đồng ý, được vậy chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đó đi, dù sao hoàn cảnh cũng không thể, mọi người ở cũng thuận tiện. Dưới sự gắng sức của quản gia Lâm và bé, bọn họ rất nhanh đã đi tới trước biệt thự phong cảnh như xưa, chỉ là vật còn người mất, nơi này chưa từng thay đổi, tất cả đều ở đây. Trong biệt thự không nhiễm một hạt bụi, nhưng mọi người vẫn rất phấn chấn dọn dẹp lại lần nữa, xong mới đem đồ vào sắp xếp. Tôi muốn nhắc nhở mọi người, nơi đây là thế giới con người, mọi người đừng tùy tiện lộ ra bản thể thêm nữa là không được gây thương tổn cho người ở đây. Mọi người có thể sống tự do ở trong này, không cần gò bó như ở trong cung. Đợi mọi người bận rộn xong, làm ra một bàn đồ ăn phong phú cô nhìn lướt qua mọi người đang hưng phấn rồi nói ra sự lo lắng và kiêm kỵ của mình. Tiểu thư, ngài yên tâm, chúng em sẽ không làm ra chuyện như vậy. chi vũ vội vàng nói, nàng hiểu rõ tiểu thư lo lắng điều gì. Tiểu thư, chúng ta sẽ chỉ hoạt động ở trong này, sẽ không tổn thương nhân loại, ngài cứ yên tâm đi. Một người thị về cũng vội vàng thay mặt mọi người tỏ rõ thái độ bởi vì bọn họ cũng hiểu tâm tư của tiểu thư. Nghe thấy mọi người nói như vậy, cô liền yên tâm, không khỏi cười nói, vâng tôi tin tưởng mọi người, mọi người cứ coi đây như là nhà của mình nhé, mọi người đều tự do. Mẫu hậu cứ sống đúng với mình, không thẹn với lương tâm à. Bé con say sữa uống nước trái cây, dáng vẻ hệt như ông cụ non, cái gì cũng biết hết. Ban đêm, bầu trời đầy sao, cô ôm bé ngồi ở bên ngoài, Hoàng Nhi và Chi Vũ đứng ở một bên. Từ sau khi quay về nhân gian, lòng cô đầy băn khoăn, thỉnh thoảng vẫn nhớ chuyện lúc trước. Mẫu hậu, đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Bé hiểu được tâm sự của cô, ngồi ở ghế bên cạnh, bập bẹ nói, miệng còn hút nước trái cây. Cô phục hồi tinh thần cười cười với bé, sờ sờ khuôn mặt đáng yêu, gật gật đầu, mẫu hậu biết chỉ là đôi khi đời người thật sự rất bất đắc dĩ, có khi là thân bất do kỳ. Thân bất do kỳ thật đáng buồn xiết bao thế nhưng đời người chính là do rất nhiều thân bất do kỳ như vậy hình thành nên, đâu phải do cô có thể chi phối được có khi đành phải thừa nhận thôi. Mẫu hậu cứ sống đúng với mình, không thẹn với lương tâm ạ. Bé con say sữa uống nước trái cây, dáng vẻ hệt như ông cụ non, cái gì cũng biết hết. Cô nở nụ cười, như thế nào mà cục cưng còn hiểu chuyện hơn cô vậy? Ngược lại lắm lúc tư tưởng cô rất nặng nề, không hề nghĩ thông suốt bằng cục cưng. Mẫu hậu biết rồi, cứ sống như bình thường đi. Từ nay về sau, sẽ chỉ có bé là người thân của mình, sống nương tựa lẫn nhau. Bé gật gật đầu, bàn tay nắm chặt ly nước trái cây không buông, cái miệng nhỏ nhắn uống đến ngon lành, chụt chụt không ngừng, cuối cùng uống một hơi hết cả ly nước mới vừa lòng buông ra. Mẫu hậu, đồ uống của nhân gian ngon thật cục cưng thích lắm. Bé đã thôi uống sữa rồi, có thể ăn được vài đồ linh tinh, tối nay chi vũ nhờ quản gia lâm chỉ dạy mới làm được loại nước trái cây này, làm cho bé con yêu thích không buông tay, thích vô cùng. Lý quả cảm thấy buồn cười, chỉ mấy thứ đó đã thu phục được tên nhóc này rồi, như vậy mấy đồ ăn ngon ngọt khác cũng đâu tính là gì, nghĩ vậy cô không khỏi cưng chiều nói. Ngày mai, mẫu hậu dẫn mọi người đi dạo các cửa hàng ở Nhân Gian, chỉ có điều con phải nghe lời, không được chạy loạn khắp nơi, càng không thể tùy tiện lấy đồ của người ta, biết chưa? Bé lập tức cao hứng gật gật đầu, đứng lên trên ghế, đôi chân ngắn cũng hơi mở tay nhỏ bé không ngừng vung vung, bập bẹ reo lên, thật tốt quá, ngày mai đi chơi, ha ha ha. Tri Vũ và Hoàng Nhi cũng rất cao hứng, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được sự hưng phấn trong mắt đối phương. "Tiểu thư, chúng em có thể đi không ạ? Mọi người cùng đi đi." Lát nữa em báo cho mọi người biết, chỉ là hy vọng mọi người đừng quá rêu giao, lại càng không thể dọa người ở đây. Cô dặn dò trong lòng hơi lo lắng, không biết bọn họ đi tới thế giới loài người này có thể kịp thích ứng không nữa, đừng tạo thành phiền phức cho con người. Tiểu thư, hóa ra nhân gian mỹ lệ quá, chỉ vụ cứ nhìn phong cảnh dọc đường đi, còn có chuyện vật mới mẻ, không khỏi cảm thán, vẻ mặt rất hưng phấn. Tiểu thư, nhân gian thần kỳ quá thật nhiều đồ vật ly kỳ cổ quái. Có người sợ hãi than, nhìn chằm chằm người đi đường, kiến trúc bên ngoài xe không chớp mắt. Tiểu thư, nhân gian thật sự tốt lắm, chúng ta đến đúng chỗ rồi. Vào một phút này, có người đã hạ xuống được tâm tình thấp thỏm, bất an, trong lòng chỉ cảm thấy đã theo đúng người rồi. Cô buồn cười nhìn dáng vẻ như nhà quê lên tình của nhóm người này, có chút lo lắng, sợ bọn họ sẽ làm ra hành động kỳ quái hù dọa người ở đây. Mọi người cố gắng đừng quá ngạc nhiên, bằng không sẽ khiến người ta hoài nghi thân phận của các người, hơn nữa rất dễ dẫn tới người qua kiểm tra, mọi người hãy cố gắng tự nhiên chút nhé. Cô nhắc nhở sợ bọn họ còn tù mù hơn người nhà quê lên tỉnh, nếu như dẫn cảnh sát tới là toi đời. Quản gia Lâm biết nỗi lo lắng của cô, lập tức nói với mọi người, mọi người không hiểu thì cứ qua hỏi ta trăm ngàn lần không được tự chủ trương, đưa tới phiền toái không cần thiết. Đã biết thưa quản gia Lâm. Mọi người đương nhiên hiểu rõ sự lợi và hại trong đó, người người đều rất nghe lời đáp ứng âm thầm đốc thuốc chính mình. Chỉ chốc lát sau, đoàn người dã tiến vào nội thành, vì được nhắc nhở trước đó tuy rằng mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc với những thứ ở đây nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, không hề lộ ra điều gì, đi theo tuần tự từng bước một có gì không hiểu đều lặng lẽ hỏi quản gia lâm. Một đám người cứ như vậy đi lại suốt một ngày trong nội thành, cũng ăn khá nhiều thứ cuối cùng còn xách theo rất nhiều túi to, bên trong đều là những thứ mà mình thích. Ta thích nhân gian, trên đường trở về có người vô cùng hưng phấn kêu lên như vậy. Về sau mọi người có yêu cầu gì cứ nói với ta, ta sẽ thống nhất mua đồ cố gắng đừng đi ra bên ngoài. Thật ra thế giới nhân loại cũng không khác biệt mấy so với xà quốc, có kẻ xấu cũng có người tốt, vậy nên đừng rước phiền toái tới. Quản gia Lâm lại sắp xếp lần nữa, thuận tiện thông báo một chút. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, cho nên không ai nói thêm gì, biết rằng đó cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, mặc dù nhân gian rất tốt nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể sằng bậy, mọi người đều rất tự giác. Đã biết thưa quản gia Lâm, quản gia Lâm vô cùng vừa lòng gật gật đầu, hiện tại trong nhóm người này, ông ta có địa vị cao nhất với lại vẫn quản lý mọi người như trước, trừ bò tiểu thư và tiểu chủ nhân ra, mọi chuyện đều do ông ta xử lý. Vậy đành phiền toái quản gia Lâm, ông ấy có vẻ khá quen thuộc với nhân gian. Mọi người cứ nghe ông ấy đi. Cô thản nhiên cười tiếp lời thật vừa lòng mọi người nghe theo. Cục cưng, ngày mai mẫu hậu muốn về lại trường học lúc trước để xem qua. Buổi tối cô nhìn bé con nằm bên cạnh mình đang khoa tay múa chân nghịch nghịch quả bóng nhỏ, liền nói. Tuy rằng hôm nay không đến được trường học lúc trước, nhưng cô vẫn luôn vướng bận trong lòng. Bé nghịch bóng, sử dụng cả tay chân, đùa đến quên cả trời đất, vừa nghe thấy cô nói như vậy. Cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm quả bóng lăn tới lăn lui, Bibo nói, không phải mẫu hậu trở về là vì muốn đi xem sao. Mẫu hậu cũng định tìm nhóm người gì Lan đúng không ạ? Lý quả nghe xong, nhất thời khiếp sợ vạn phần, sau đó ngẫm nghĩ lại bỏ qua, đâu phải cô không biết năng lực của bé, bé biết suy nghĩ trong lòng mình cũng là chuyện bình thường. Vì thế cô thành thật gật gật đầu, nói, đúng vậy, mẫu hậu rời đi đã hơn một năm, không biết các cô ấy thế nào có tìm được việc hay không, hoặc là đang sống ở nơi nào. Mẫu hậu không cần lo lắng, cục cưng tin tưởng nhóm người dì Lan nhất định sống rất khá, mẫu hậu sẽ gặp được họ thôi. Bé cười hì hì nói quả bóng chuyển từ tay sang chân, tốc độ rất nhanh. Còn ấy à tuyệt không giống trẻ con mới sinh được mấy tháng, nếu như không phải mẫu hậu sinh, mẫu hậu thật sự hoài nghi con chính là một thần đồng đó. Cô sờ sờ đầu nhỏ đáng yêu của bé, yêu chiều nói. Lúc này, rốt cục bé con cũng quay đầu nhìn cô, hai mắt nhíu lại cười đến vô cùng vui vẻ, đáng yêu, nói, mẫu hậu cục cưng là thiên hạ vô địch phụ vương cũng không phải là đối thủ của cục cưng, về sau cục cưng sẽ giúp người đối phó với phụ vương. Ha ha ha, mẫu hậu mới không quản hắn, hắn thích thế nào thì kệ. Cô vừa nghĩ tới mặc nhật thì tâm tình liền xuống dốc tên nam nhân đó tồn tại rất đặc biệt trong cuộc đời cô, đặc biệt đến nỗi thay đổi cả số mệnh của cô. Lúc này bé con chỉ im lặng chơi một hồi, lại đổi sang chơi cái khác chơi hồi lâu mới chịu ngừng, dưới sự khuyên bảo của cô ngoan ngoãn cùng cô ngủ. Ngày hôm sau, cô và bé con ăn bữa sáng xong, liền nói với quản gia Lâm, Chi Vũ và Hoàng Nghi là muốn quay lại trường học lúc trước để xem xét một chút quản gia Lâm vội vàng đi sắp xếp Chi Vũ và Hoàng Nghi cùng đi theo. Đoàn người ngồi trên xe quản gia Lâm sắp xếp chạy một mạch về phía trường đại học cũ của cô, nhìn con đường kiến trúc quen thuộc cô không khỏi lo lắng, có chút khẩn trương. Mẫu hậu, đây là trường học của người ạ, bé con ở trong lòng cô hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn những kiến trúc đồ sộ trong lòng tràn ngập tò mò, ngọt ngào ngây thơ hỏi. Cô chỉ gật đầu không nói tiếng nào, vô cùng kích động lại hết sức khẩn trương bất an, nhưng cô biết chắc chắn nhóm người Lý Lan đã tốt nghiệp rồi, đã rời đi cô trở về chỉ muốn thăm lại một chút trường học quen thuộc trước kia thôi, vốn không hy vọng nhiều lắm. Em là, Lý quả Đột nhiên, một giọng nói hơi trần trừ vang lên sau lưng cô, dường như không thể tin được hơn nữa còn ẩn ẩn sự kinh ngạc khó phát hiện. Cô nhanh chóng xoay người lại, lọt vào trong tầm mắt là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, đang nửa mừng nửa lo nhìn cô, lúc ánh mắt dừng lại trên người bé còn ở trên tay cô liền có chút kinh ngạc. Em kết hôn rồi sao? Người đàn ông hơi bối rối, thậm chí cảm thấy khó có thể tin được anh ta nhìn chằm chằm bé con đáng yêu, lắp bắp nói, anh mắt lần nữa dừng trên khuôn mặt bình tĩnh của cô. Ếch kết hôn rồi xong lại ly hôn. Cuối cùng cô đã nhận ra người đàn ông trước mắt, hóa ra là thầy giáo dạy kinh tế học năm tư của cô, là người mới điều động tới, cô và anh ta vốn không thân quen, chỉ là học qua vài tiết mà thôi. Anh ta khôi phục lại vẻ mặt bình thường, lộ ra tươi cười, đã lâu không thấy em, nghe nói em rời trường trước thời hạn, chỉ nộp luận văn bảo vệ tốt nghiệp rồi biến mất vô tung, các cô ấy đều nói không biết em đi nơi nào, hóa ra là kết hôn, sinh con rồi các cô ấy dĩ nhiên là chỉ Lý Lan, Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Thịnh. Các cô ấy dĩ nhiên là không biết cô đi đâu, có điều chắc sẽ nghĩ rằng cô và Mặc Nhật Tỷ ở cùng một chỗ. thầy Mộc hiện tại các cô ấy có tốt không? không biết bây giờ họ đang làm việc ở đâu. tôi quay về là muốn thăm bọn họ. cô rất sốt ruột và nghiêm túc nhìn anh ta. có lẽ anh ta hẳn là biết họ ở nơi nào. Mộc Tử Tuấn gật gật đầu, nói với cô đi thôi, đừng đứng đây. chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, anh ta mỉm cười, vươn tay muốn ôm bé. Bé nghiêng đầu nhìn anh ta thấy anh ta vươn tay qua, nghĩ nghĩ, sau đó cũng rang hai tay để anh ta ôm trên mặt cười tùm tỉm Lý Quả hơi kinh ngạc bé đã bị anh ta ôm lấy, nhìn dáng vẻ vui sướng của anh ta khi ôm bé con, không biết vì sao mũi cô có chút đau xót. Cục cưng, con tên là gì vậy? Thật ra Mộc Tử Tuấn rất thích trẻ con, vốn là thấy cô ôm đứa nhỏ trông khá mệt mỏi mới vươn tay qua ôm, nhưng biểu hiện của bé lại khiến anh ta rất thích ôm vào trong ngực càng khiến anh ta cảm thấy cao hứng còn có một loại cảm giác hạnh phúc không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Vốn là không mong chờ bé sẽ đáp lại mình, anh ta muốn hỏi chính là lý quả, song không ngờ bé lại mỉm cười đáng yêu với anh ta, ngọng nghịu há mồm nói, mặc hiên viên. Hà, bé con lại có thể nói chuyện ư? Mộc Tử Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn bé ở đối diện đang cười tùm tỉm với mình, trên khuôn mặt khôi ngô đầy vẻ kinh ngạc tạm thời chưa biết đáp lại thế nào. Chú à, cục cưng gọi là Mạc Hiên Viên, chú thì sao? Bé còn cảm thấy phần kinh hãi đó chưa đủ dọa người sao? Vậy mà còn tỏ ra vô cùng đáng yêu bỏ thêm một câu, ý muốn hù chết người. Mộc Tử Tuấn, anh ta bật thốt ra, sau đó nở nụ cười tay kia thì vuốt phe đầu bé, trong lòng rất thích cục cưng đáng yêu này. Cục Cưng, chú rất thích con, quá thông minh, thật đáng yêu. Cục Cưng cảm ơn chú ạ." Bé cười đến mặt mày hớn hở, giọng nói ngọt ngào non nớt vô cùng dễ nghe, hơn nữa thân thể nhỏ ngập đầy hương sữa càng thêm mê người. Mộc Tử Tuấn kích động ôm bé, thật sự không nhịn được hôn chụt một cái thật mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, có một loại xúc động muốn thương bé đến tận xương tủy. Lý quả im lặng nhìn dáng vẻ giống như rất là ăn ý của hai người một lớn một nhỏ kia, nếu người ngoài không biết còn thật sự cho rằng bọn họ là hai cha con đấy, ai bảo tình cảm tốt như vậy chứ? Chú rất đẹp trai, bé bị hôn một cái như vậy lại chẳng hề thức giận, ngược lại là đắc ý hả hê híp đôi mắt nhỏ nhìn anh, nịnh nọt nói. Mộc Tử Tuấn vui mừng khôn xiết, coi như con trai bảo bối của mình, lần này Hà quyết định không bao giờ buông tay nữa, ôm bé làm cho anh ta thật tự hào, kể cả trên đoạn đường này, vô số người hướng ánh mắt hâm mộ về phía mình. Cục cưng thật đáng yêu chú rất thích con, anh ta cười tít mắt nói, từ tay trái đổi sang tay phải ôm. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia cứ thế mà tâm bốc nhau sao? Cô có chút không dám tin, nhưng hai người đó rất dễ ở chung, vô cùng hòa hợp cảm giác tựa như một đôi cha con vậy. Bé rất nghịch ngợm, thầy đừng để ý nhé, cô không thể không phá vỡ không khí vui vẻ giữa hai người họ, xấu hổ nói. Bởi vì dọc đường đi, vô số người ném ánh mắt hai người này chính là vợ chồng, về phía cô và anh ta, làm cho cô cảm thấy hơi khó chịu. Mộc Tử Tuấn lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bé, cũng không quay đầu lại, đáp, không phải đâu, cục cưng thật đáng yêu, anh rất thích, nếu con trai của anh cũng như vậy thì tốt biết bao, cả đời này liền thỏa mãn rồi ánh mắt bé con xoay vòng nhanh như chớp, không hề trả lời, vẫn cười mỉm như cũ, dáng vẻ rất là cao hứng. Cô cười gượng cũng không biết đáp lại anh ta như thế nào, sợ sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Cô đã không còn là một học sinh đơn thuần nữa, là mẹ của một đứa bé, phải chú ý hình tượng của mình hơn nữa, hiện tại cô không thể có tâm tư khác. Vào trong ngồi đi, đừng khách sáo. Ở ký tốc xá của Mộc Tử Tuấn, anh ta vẫn ôm bé, quan tâm cô như cũ, sau đó anh ta liền tự nhiên chơi đùa với bé. Cục cưng thích cái gì, chú mua cho con nhé. Bé vô cùng đáng yêu vươn đôi tay nhỏ bé, ở trên mặt anh ta sờ sờ cười tùm tỉm lắc đầu, bị bô đắp, cục cưng chẳng cần gì cả. Trời ạ, người đàn ông này quá nhiệt tình, nhiệt tình yêu thích đến mức bé hết chịu nổi, bé cũng biết bản thân là siêu cấp đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở nhưng cũng chưa đến mức thế kia đi. Cục cưng thật ngoan, Mộc Tử Tuấn cực kỳ yêu thích đứa bé này, chết cũng không buông tay. Này, thầy Mộc tôi muốn hỏi một chút nhóm người Lý Lan ở đâu vậy ạ? Cô thấy tình hình bất thường, lập tức hỏi ra chuyện bản thân luôn muốn biết. Lúc này Mộc Tử Tuấn mới rời sự chú ý tới chỗ Lý Quả, nhã nhặn cười cười với cô. Em xem tôi rất thích con của em, tôi còn chưa từng gặp qua cục cưng đáng yêu như vậy đâu, em dạy dỗ quá tốt. Không có chi, bé vẫn luôn như vậy. Thầy à, hiện tại các cô ấy đang làm việc ở đâu? Cô sợ người đàn ông kia lại quên, vội hỏi thêm lần nữa. Các cô ấy à, Lý Lan còn ở lại trường học tập, chỉ có điều cô ấy học làm nghiên cứu sinh, Ngô Tú Tình và Hà Tiểu Ngân đã đi làm, tất cả đều làm việc ở đây, lát nữa tôi đi gọi Lý Lan qua đây. Anh ta mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía cô còn thêm một chút gì đó. Trời ạ, đây là sự thật chăng? Thật tốt quá, vậy mà cô vẫn có cơ hội gặp lại bọn họ, thật sự là hơi bất ngờ, chỉ là đã qua hơn một năm, cảnh còn người mất, không biết cảm giác hội ngộ sẽ ra sao. Vô tú Tình và Hà Tiểu Ngân có tha thứ cho mình không? Các cô ấy đã không còn giận em nữa, Lý Lan vẫn rất nhớ thường xuyên nhắc tới em đó. Anh ta đặt bé ngồi lên trên đùi mình, cuối cùng đối mặt với cô an ủi nói. Đôi mắt cô đã hơi ươn ướt, cô cũng rất nhớ Lý Lan, bởi vì em họ luôn luôn đối xử tốt với cô. Không nghĩ tới cô ấy sẽ tiếp tục ở lại trường, có phải khó tìm được việc lắm đúng không? Cô ấy muốn tiếp tục tu nghiệp. Anh ta cười cười, tiếp tục trêu chọc bé con, sau đó lấy đi động ra bấm một dãy số, gọi một cuộc cho Lý Lan, chỉ nói là qua chỗ anh ta một lúc có chuyện quan trọng. Chỉ chốc lát sau, Lý Lan liền vội vã đến đây, tiến vào liền thấy được một phòng người, nhưng lại có âm thanh của trẻ con cô không khỏi sừng sốt nhìn kỹ, nước mắt đã rơi xuống. Quả quả thật sự là chị sao? Lý Lan nghẹn ngào hồi lâu, mới run rẩy kêu lên, rồi nhào về phía Lý Quả. Lý quả cũng lệ nóng danh tròng ôm chặt lấy cô, không ngừng gật đầu, giọng điệu đều thay đổi, là chị, là chị, Lan Lan, chị đã trở về, em vẫn khỏe chứ? Em khỏe lắm, em khỏe lắm, vẫn luôn không tìm được chị, còn nghĩ chị đã xảy ra chuyện đó. Lý Lan kích động một hồi lâu, rốt cục nhịn xuống xúc cảm từ trên xuống dưới đánh giá cô. Lý Quả lắc đầu cũng nhìn cô, nín khóc mỉm cười, chị không sao chỉ là không kịp nói cho em, để em lo lắng, thật xin lỗi, cuối cùng chị cũng có cơ hội quay về tới tìm em rồi. Lý Lan lao nước mắt liên tục gật đầu, cuối cùng trái tim vẫn luôn lơ lửng trong suốt một năm qua đã ổn định rồi, cả người đều thoải mái hơn nhiều, tiếp theo đánh thân thì Lý Quả một cái, trách cứ chị nên nghĩ cách báo cho mọi người một tiếng chứ, chúng em vẫn rất lo lắng, còn tưởng rằng cô không nói nên lời, lại muốn khóc nữa. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, chị thật sự không biết nên nói với em thế nào, luôn không có cơ hội. Cô rất ái náy, một năm qua đã khiến em họ luôn lo lắng cho mình, nhưng thật hết cách cho dù là hiện tại cô cũng không thể nói cho Lý Lan biết một năm qua mình đã ở đâu, sống như thế nào, vì sao không thể liên hệ với cô ấy. Được rồi, thấy được chị trở về thật vui mừng, nhưng sao thầy Mộc tìm được chị vậy? Cô rất ngạc nhiên, vì sao Mộc Tử Tuấn có thể ở cùng Lý Quả chứ, ngoài ra đứa bé đáng yêu này là ai thế? Thoạt nhìn thầy Mộc rất thích bé, là tôi gặp cô ấy ở cổng trường, liền dẫn vào, sau đó báo cho cô qua đây. Ở bên cạnh Mộc Tử Tuấn đang chơi đủ hết sức vui vẻ với bé chợt nghe Lý Lan nhắc tới mình, không khỏi cười nói. Lý Lan trợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Hại cô còn tưởng rằng Lý Quả và thầy Mộc có gì gì đó, chỉ có điều cô tò mò nhìn bé con, liếc mắt một cái liền thích cậu nhóc đáng yêu đó, nhưng bé là ai vậy ta? Thầy Mộc đây là con nhà ai thế? Sao tôi chưa từng gặp qua nhỉ? Cô là nghiên cứu sinh của trường, quen biết khá nhiều thầy cô giáo, bao gồm cả trẻ con trong trường, nhưng cô thật sự chưa từng gặp qua bé con khiến cho người ta liếc mắt một cái đã thích rồi. Là của chị, không chờ Mộc Tử Tuấn trả lời, Lý Quả đứng ở bên cạnh mỉm cười nói cho cô. Là của quả quả, vẻ mặt Lý Lan lập tức khiếp sợ, khó có thể tin nhìn cô, một năm thôi mà quả quả đã sinh con, Lý Lan không khỏi há hốc mồm, nhìn Lý quả. Chị và anh ta, Lý Lan không nhịn được khiếp sợ kêu lên, cô lập tức nghĩ tới người đàn ông năm đó, cũng từng nhớ rất rõ ràng quả quả đã ở cùng với anh ta. Sau khi Lý Quả mất tích, cô từng vô số lần sợ hãi nghĩ rằng có phải tên đó lừa gạt Lý Quả hay không, nhưng sau đó lại có người đưa bằng tốt nghiệp và các tài liệu khác tới nên cô đoán rằng chị họ mình có thể đang sống tốt chính là không ngờ rằng từ biệt đã hơn một năm, Lý Quả vậy mà sinh đứa nhỏ rồi. Lý Quả mỉm cười, không biết trả lời như thế nào, hơn nữa hiện tại cũng không quá thuận tiện. Nhưng có người lại dành trước giải đáp giúp cô, Mộc Tử Tuấn nhìn thoáng qua cô, sau đó nói với Lý Lan quả quả ly hôn rồi, cô ấy mang theo đứa nhỏ tới tìm nhóm các cô đấy. Ly hôn rồi, lần này Lý Lan càng thêm kinh hãi, Lý Quả kết hôn mà không nói, sinh đứa nhỏ cũng không có nói cho các cô, hiện tại mọc ra một đứa nhỏ còn nói ly hôn nữa, cô cảm thấy như đang nằm mộng, tốc độ hành động cũng quá nhanh, cô có chút không kịp xoay sở rồi. Chào dì Lan. Bé hướng về phía Lý Lan cười tùm tỉm nháy mắt mấy cách đáng yêu ngọt ngào nói cục cưng gọi là mặc hiên viên, là cục cưng của mẹ. Cũng may lúc Lý Quả quay về nhân gian đã dặn dò bé vô số lần, không thể gọi mình là mẫu hậu nữa, bằng không sẽ khiến cho người bên ngoài hoài nghi tóm lại là nhân gian không có cách xưng hô đó, vì thế bé liền nhớ kỹ. Cục cưng ngoan quá thật đáng yêu. Sự khiếp sợ của Lý Lan lập tức bị đá bay bởi dáng vẻ đáng yêu của bé cô không nhịn được vui sướng, vươn tay muốn ôm lấy bé. Bé cũng vươn đôi tay nhỏ về phía cô để cho cô ôm mình. Đánh giá từ trên xuống dưới một lần, sau đó bởi vì quá thích bé con mà không nhịn được hôn lên mặt bé. Quả quả, bé thật đáng yêu, rất đẹp trai đó. Lý Lan hâm mộ nói, chỉ một khắc này bé con đã hoàn toàn chinh phục được cô làm cho cô rất là hâm mộ đố kỵ Giống hệt ba nó, sau khi lớn lên nhất định sẽ mê đảo một đám lớn nữ sinh rồi. Dì Lan cũng rất xinh đẹp cục cưng thích dì lắm. Miệng bé tựa như được lo mật ngọt ngào ca ngợi cô tuyệt không thẹt thùng. Lý Lan được bé con ca ngợi mà xấu hổ đỏ dần cả mặt ôm bé lại không nhịn được hôn thêm vài cạnh yêu thích không buông tay, nhìn trái nhìn phải thích vô cùng. Cục cưng qua với chú nào. Mộc Tử Tuấn vừa rời bé liền cảm thấy mất mát chưa đầy một lát đã yêu cầu bé con quay về vòng tay mình, vươn tay muốn ôm bé trở về. Ai ngờ, Lý Lan không cho vội vàng thoát khỏi phạm vi của anh ta, tươi cười đầy mặt nói, thầy Mộc anh ôm cũng lâu rồi, nên để tôi ôm đi. Tôi cũng vậy, vừa ôm chưa được bao lâu, không tin cô hỏi quả quả đi. Mộc tử tuấn suýt chút nữa liền tiến lên ra tay cướp về, nhưng phong độ của đàn ông không cho phép anh ta làm như vậy, song anh ta cũng không muốn nhường bước. Lý quả nhìn hai người kia đang điên cuồng tranh cướp con trai của mình, không biết là nên cười hay nên khóc xong trong lòng vẫn có chút tự hào, bởi vì đứa nhỏ đó do cô sinh, vô luận người khác thích nó như thế nào thì vẫn là của mình thôi. Được rồi, thay phiên nhau ôm đi, mỗi người ôm một lúc cho cục cưng tự mình quyết định. Cô không thể không lên tiếng, chỉ sợ hai người kia làm bé con bị thương thôi. Hai người lập tức cùng gật đầu, hai mắt tỏa sáng hướng về phía bé, đều mong mỏi, chờ đợi nhìn bé chăm miệng một lời nói, cục cưng, con muốn cho ai ôm. Bé phát sầu nhìn hai người bọn họ, lập tức vì bản thân tỏ ra đáng yêu như vậy mà buồn giàu, không muốn giả vờ đáng yêu nữa đâu, khiến cho hai người kia phải tranh giành mình thật khổ quá đi. Dì Lan, chú, mỗi người ôm một lúc được không ạ? Bằng không để cho mẹ ôm cục cưng đi. Đôi mắt to đảo vòng nhanh như chớp bé lập tức nghĩ ra phương pháp như vậy, kế hoạch bị ai, xem bọn họ còn dành nhau nữa không. Quả nhiên, bé vừa nói xong, hai người lập tức thành thật Lý Lan cười nói với Mộc Tử Tuấn, tôi ôm thêm một lúc rồi đưa cho anh ôm, anh thích trẻ còn đến thế thì nhanh nhanh sinh một đứa thôi. Mộc Tử Tuấn này đúng là tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ sinh kể từ khi anh ta chuyển tới trường này, không ít nữ sinh đều thầm mến anh ta từ tân sinh viên đến tận nữ sinh viên năm tư đáng tiếc anh ta đều đối đãi với tất cả mọi người giống nhau, không có gì đặc biệt. cục cưng chú làm ba con nhé, được không? lúc này Lý Lan vừa dứt lời, Mộc Tử Tuấn liền không chút do dự cười tủm tỉm lấy lòng nói với bé, vẻ mặt đầy chờ mong. nhất thời hai cô gái đều trợn tròn mắt, vẻ mặt Lý Lan khó tin nhìn anh ta, sau đó chuyển về phía Lý Quả. còn Lý Quả thì một mặt đỏ rực có chút bối rối không biết làm sao. được ạ, bé lại giòn dã đáp lại ngoài dự đoán của mọi người. Khôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn vẻ vui sướng. Mộc Tử Tuấn nửa mừng nửa lo, khó có thể tin được lập tức truy hỏi thật vậy chăng? Anh ta còn cố ý nhìn thoáng qua Lý Quả đang bối rối. Bé cười hì hì gật gật đầu, non nớt đáp đương nhiên là thật chỉ có điều mẹ phải đồng ý cơ cục cưng không có ý kiến à. Lần này, Lý Quả không nhịn được lập tức giải thích cục cưng còn chưa hiểu chuyện, nó còn bé. Ngay cả cô cũng không biết bản thân đang giải thích cái gì nữa. Không một ai lên tiếng, Mộc Tử Tuấn vẫn rất dịu dàng nhìn cô, Lý Lan thì mỉm cười, không ai biết lúc Lý Quả rời khỏi trường học chưa được bao lâu, Mộc Tử Tuấn từng tìm cô hỏi tham qua thông tích của Lý Quả, hơn nữa còn tìm kiếm nhiều lần cho nên hiện tại mới có số điện thoại của đối phương. Lý Quả không thốt lên lời, bởi vì không khí rất xấu hổ, chính cô cũng cảm thấy mất tự nhiên, tóm lại là cảm giác được có một sự dị thường làm cả người cô không thoải mái. Lan Lan, vì sao em không đi làm? Có phải khó tìm việc lắm đúng không? Cô xấu hổ cực kỳ, trong lúc bối rối vội vàng tìm một đề tài, đó cũng là điều cô muốn biết. Quả nhiên, cô vừa truyền đề tài thì bầu không khí liền thay đổi, Lý Lan đưa bé cho Mộc Tử Tuấn, rồi lôi kéo cô cùng nhau ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, có một nửa nguyên nhân là bởi vì hiện tại rất khó tìm việc, một nửa khác là nghiên cứu sinh có thể ở lại, hoặc là làm giáo viên cho một trường đại học, em thích ở lại trường học cho nên thi nghiên cứu sinh luôn. Hóa ra là như vậy, cô chợt hiểu ra. Xong cũng gật đầu tán thành, học thêm vài năm nữa thì làm giáo viên ít nhất sẽ ổn định hơn, với cả hoàn cảnh sống cũng đơn giản hơn. Như vậy hóa ra lại tốt lúc trước chị cũng cảm thấy em nên tiếp tục học nghiên cứu sinh. Lý Quả cười cười, nói ra ý nghĩ trước kia. Lý Lan mỉm cười gật gật đầu cảm thán nói con đường chị đi khác hẳn với bọn em chị, chị sẽ không hối hận chứ. Lúc trước nếu tất cả chưa từng xảy ra thì liệu mọi thứ có giống nhau không? Chị không biết. Cô đột nhiên đa cảm nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra trong một năm qua, có một cảm giác hơi mơ hồ tựa như có chút xa xôi, mà vừa vặn chỉ là hơn một năm thôi. Chỉ có điều, đời người có được ắt có mất, không phải sao. Lý Lan thấy cô mất mát, không khỏi an ủi nói, mỗi người đều phải đi trên con đường riêng, không thể nào đều giống nhau được. Lý Quả nở nụ cười với Lý Lan, kỳ thật như vậy cũng không có gì là không tốt, đây là đời người. Nếu như đã là vận mệnh của mình thì cứ an phận nhận đi, hơn nữa cứ kiên trì đi một mạch không oán không hối hận. Đúng rồi, Hà Tiểu Ngân và Vô Tú tình thế nào rồi? Có việc làm chưa? Cô nhớ tới hai người đã từng là bạn bè tốt nhất, vẫn muốn biết tình hình của bọn họ. Ai, sau khi chị mất tích không bao lâu sâu hai người họ liền hối hận, vẫn nhớ đến chị cũng từng đi tìm cùng em, nhưng vẫn không tìm được. Các cô ấy đã đi làm, đều ở trong thành phố này, có muốn em gọi điện thoại cho cả hai bảo qua đây gặp nhau không? Lý Lan nhìn cô thản nhiên nói: "Ừ, lúc Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Tình nhanh như điện xẹt xuất hiện ở ngay trước mặt cô, hai người đều rơi lệ đầy mặt, sau đó bổ nhào vào cô cắt gao ôm cô." "Quả quả thật sự là cậu sao?" Vu Tú Tình nghẹn ngào nói, xem xét cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẫn khó tin như cũ. Lý Quả rơm rớm nước mắt, mỉm cười gật gật đầu, nói không lên lời. "Quả quả cậu đã trở lại rồi, thật tốt quá." Hà Tiểu Ngân ôm cô khóc lớn tiếng rõ ràng, giống như một đứa bé con. Đã trở về rồi, cuối cùng cô cũng nói ra được những lời này, ngữ điệu đều thay đổi cố nén mới không để nước mắt rơi xuống. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hai người các cô cứ liên tục thì thảo tự nói, không ngừng lau nước mắt, sau đó vô cùng kích động. Cô bị bọn họ làm cho ngượng ngùng, nhìn Lý Lan ở bên cạnh như muốn cầu cứu thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình như vậy, hơn một năm trước bọn họ còn trở mặt hiện tại lại. Giống như là đang nằm mơ vậy, cô đã có ảo giác như thế, nhưng cô thừa biết là không phải. Mình nghe nói các cậu đi làm rồi, không biết hiện tại các cậu sống có tốt không? Cô thật vất vả mới thôi đỏ mặt hỏi tình hình gần đây của bọn họ. Chúng mình sống rất tốt, còn cậu thì sao? Hơn một năm qua cậu đã ở đâu vậy? Nghe Lan Lan nói cậu và anh ta rời đi rồi, vậy anh ta đâu? Sao không thấy anh ta? Anh ta không trở về cùng cậu à? Anh ta có tốt với cậu không? Hai người giống hệt bà mẹ già, không ngừng truy hỏi chuyện của cô, không còn những oán hận lúc trước mà ngược lại rất thoải mái. Mình sống rất tốt mình và anh ta tách ra rồi. Cô không biết nên nói như thế nào về những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm qua, đó hoàn toàn là những câu chuyện rất khó tin, nói ra có lẽ sẽ chẳng có người tin tưởng đâu. Vì sao? Hai người chăm miệng một lời hỏi, ngàn lần thật không ngờ, hơn một năm trước bọn họ chỉ vì một người đàn ông mà khiến cho quan hệ tồi tệ đến thế, hiện tại lại là kết quả như vậy. Lý Quả mỉm cười lắc đầu, không muốn nhiều lời, đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ được cảm giác của bản thân, không biết là hận, là yêu hay không có cảm giác gì với mặt nhật tì. Không thích hợp thì sẽ tách ra thôi. Cô chỉ có thể đáp lại như vậy, có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất, ưng ý nhất. Không thích hợp chính là không thích hợp cho nên không thể ở cùng một chỗ. Mấy người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau tuyệt đối không nghĩ đến kết quả sẽ là như thế. Chỉ có điều mọi người đã không còn là nữ sinh đơn thuần lúc trước ngược lại không truy cứu thêm cứ tin tưởng thôi. Buổi tối chúng ta tụ họp luôn đi, đã lâu không ở cùng nhau, đêm nay mọi người hãy ở chung đi. Lý Lan không nhịn được vui vẻ đề nghị thấy hình ảnh ấm áp hiện tại cô là người vui mừng nhất. Quả quả chúng mình rất xin lỗi cậu. Đêm khuya, bốn cô gái ở cùng một chỗ tâm sự, Hà Tiểu Ngân và Vu Tố Tình đang nghe đến đoạn sau khi sinh con cô và Mạc Nhật Tì đã tách ra, không nhịn được khóc giống lên, cảm thấy là chính họ đã hại cô. Lý Lan cũng yên lặng rơi nước mắt, bởi vì cô cũng biết Lý Quả không hề muốn, cực kỳ khổ sợ thay cô còn ít tuổi đã sinh con, con đường tương lai phải đi thế nào đây? Đừng nói như vậy, đây là vận mệnh thôi, thật ra mình không cảm thấy có gì không tốt cả cậu xem con mình ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện thế kia cơ mà có nó mình liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngược lại, vẻ mặt lý quả rất thoải mái, không có ý kiến gì cảm thấy như vậy đã tốt lắm rồi còn an ủi ngược bọn họ nữa. Thế nhưng Vũ tú Tình và Hà Tiểu Ngân lại không nghĩ như vậy, trong lòng vô cùng hối hận, nhớ tới những chuyện mình từng làm liền cảm thấy xấu hổ trong lòng thêm ái náy. Nhưng sau này cậu sẽ sống ra sao? Mang theo một đứa nhỏ sẽ không dễ dàng đâu cậu lấy cái gì để nuôi nó chứ Đây là vấn đề bọn họ lo lắng nhất trong lòng đều lo nghĩ cho tương lai của Lý Quả Lý Quả lại nở nụ cười thật ra lúc trước đã suy nghĩ kỹ mọi vấn đề Vì thế thoải mái giải đáp băn khoăn của các cô khi chúng mình tách ra Anh ta đã để lại một khoản tiền cho mình và đứa nhỏ cũng đủ cho chúng mình sinh hoạt Các cậu đừng lo lắng Thật vậy chăng, các cô vẫn không thể tin được nhưng nghĩ tới mặc nhật thì có nhiều tiền như vậy Cảm thấy cái đó cũng rất bình thường, lúc này mới cảm thấy hơi an lòng. Coi như anh ta còn có chút lương tâm, bằng không chúng em sẽ rất lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con chị đấy. Lý Lan tức giận, bất bình nói, trong lòng cũng tốt hơn một chút. Cô rất cảm động, một lần nữa có được bạn bè như vậy, cô đặc biệt cảm ơn, đã trải qua nhiều chuyện, có lẽ mọi người đều trưởng thành rồi, đã không còn tùy hứng giống như trước kia. Sau này bọn mình sẽ giúp cậu chăm sóc cục cưng, cậu yên tâm, cậu bẩn bịu quá thì cứ gọi bọn mình nhé. Vô tú tình giống như chị cả dặn dò cô. Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện gì mà bọn mình giúp được thì nhất định phải bảo đấy. Hà Tiểu Ngân và Lý Lan cũng nhao nhao nói, vào lúc này cũng chỉ có thể cố gắng góp một phần sức thôi. Cảm ơn, mọi người có công việc và chuyện riêng của mình, mình và cục cưng đã có người chăm sóc, anh ta có thuê vài người giúp mình chăm sóc cục cưng, các bạn có thể yên tâm. Cô biết về sau các cô ấy nhất định sẽ gặp được quản gia lâm, chi vũ và đám người hoàng nghi, chi bằng cư báo trước để tránh bọn họ hoài nghi, dù sao cứ đổ hết mọi thứ lên người mặc nhật tỷ đi, hắn cũng đâu biết chứ. Lần này, ba cô gái hoàn toàn an tam tuy rằng mặc nhật tỷ tách khỏi lý quả nhưng tóm lại vẫn đối xử khá tốt với cô cuộc sống vô ưu, lại thuê người chăm sóc hai mẹ con họ, xem như là có thể chấp nhận được. Vì sao ta không có đứa nhỏ, vì sao ta không có đứa nhỏ. Đại Phi xoay tròn trong cung phượng thê tựa như một con rùi không đầu, đi tới đi lui, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú, lúc thì phẫn hận, lúc lại lo lắng, chốc thì thức giận, chốc lại khổ sở. Tất cả cung nữ đều không dám thở mạnh trong khoảng thời gian gần đây, chỉ có thể dùng từ hỷ nộ vô thường để hình dung tính khí của Đại Phi. Tất cả các cung nữ đều nơm nớp lo sợ như đứng trên miếng băng mỏng. Thái y có tới không? Sau khi vòng vo vài vòng à không nhịn được lo lắng, lớn tiếng hỏi cung nữ bên cạnh. nương nương Nô tỳ đã đi gọi thai y, hẳn là sắp đến rồi. Cung nữ bị hỏi run sợ trong lòng, run dày nói, sợ chính mình làm sai chuyện sẽ bị phạt. Thần sắc đại phi khá tệ, nổi giận nói, sao mà lề mà lề mề như thế, có phải không để bàn cung vào mắt hay không? Đồ cẩu nô tài các ngươi có phải thấy bàn cung không có con nối dòng nên muốn cưỡi lên đầu bàn cung tự tung tự tác không hả? Nương nương, nô tỳ không dám, nô tỳ không có suy nghĩ ấy. Nhất thời tất cả cung nữ đều sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống, thần sắc sợ hãi, có cung nữ cuống quýt nói: "Không dám, hiện tại không dám, về sau sẽ dám." Đại phi ngẫm lại liền càng tức giận, À đã vào đây hơn 3 tháng rồi, cái bụng một chút động tĩnh đều không có, à gấp đến cực độ rồi. Lúc này, thấy y đến, nhìn thấy người quỳ dưới đất, trong lòng không nhịn được thở dài, xem ra vị đại phi như thiên tiên này lại phát giận rồi, nếu như hắn không đến, chỉ sợ những người kia phải gặp họa. Lão nô tham kiến nương nương, thai y tiến vào cung kính hành lễ với à. Đại Phi vừa thấy thái y đến, tâm tình hơi hơi tốt lên, nhưng khẩu khí vẫn rất kém, chất vấn có phải ngươi không muốn trần bệnh cho bản cung không? Cảm thấy bản cung không thể hoài thai à? Nương nương, lão nô không dám, lão nô luôn cố tận tâm tận lực chữa trị tốt cho thân thể của nương nương, về phần nương nương có thể mang thai con nối dõi của vương hay không thì lão nô không biết. Thái y lớn mật ăn ngay nói thật, muốn mạng của hắn, hắn cũng không có cách nào cam đoan làm cho ả mang thai con nối dòng của vương, hơn nữa hắn làm sao mà biết vì sao ả không thể mang thai, thân thể của ả rất khỏe mạnh mà. Không biết, không biết, vậy ngươi còn làm thái y làm gì? Ngươi cốt về nhà chờ chết đi sẽ tốt hơn đấy. Đại Phi vừa nghe cơn thức liền dâng lên, những lão già này đều chả có bản lĩnh gì, toàn nói ả không có bệnh, thân thể rất tốt, nhưng nếu như thân thể không thành vấn đề thì vì sao không mang thai được, những lão già kia đều không trả lời được thật sự là thức chết ả mà. Không biết là do thái y tốt tính hay là không dám cãi lời ả, chỉ thản nhiên nói, lão nô cũng muốn về nhà lắm nhưng Vương không cho phép, nếu như nương nương có thể làm chủ như lời nói, như vậy xin cho lão nô về nhà đi. Đại Phi nhất thời tức giận đến không nói ra lời, chính vì ả không có quyền quyết định bằng không ả đã đuổi hết mấy lão già này đi rồi, này ả muốn mang thai con nối dõi của vương là nhất định phải dựa vào bọn họ thật sự là thức chết ả mà. Đừng tưởng rằng bàn cung không dám giữ lại ngươi là vì thân thể của bàn cung, ngươi còn không mau cốt lại đây thay bàn cung trần chỉ. Đại Phi kiêu ngạo bước đến ghế chủ vị ngồi xuống, mất kiên nhẫn thúc giục. Thái y cung kính hành lễ ổn trọng không gấp không vội đi tới trước mặt à cúi đầu, bắt mạch lại nhìn qua đầu lưỡi à, hỏi một vài thói quen sinh hoạt của à, sau đó lui sang một bên. Nương nương thân thể tốt lắm, hắn chỉ cho ra kết quả như vậy, vì vậy nữ nhân này quả thật là không có bệnh, về phần vì sao không thể mang thai, hắn cũng không biết. Đại Phi vừa nghe, lập tức phát cáo thân thể tốt thì vì sao không mang thai. Không mang thai đã nói lên thân thể à có vấn đề rồi. Lang băm tất cả đều là phế vật không có bệnh à. Không có bệnh thì vì sao bản cung vẫn chưa mang thai con nối dõi của vương. Bản cung thấy các người toàn là ăn chùa, hoàn toàn chả có trình độ gì cả. À không nhịn được phẫn nộ chửi ầm lên, hoàn toàn không để ý hình tượng. Mấy ngày qua, mỗi ngày à đều chịu thai y đến xem bệnh cho mình, nhưng cho dù là thay đổi các thai y thì kết quả vẫn na ná giống nhau, nhất trí cho rằng à không có bệnh. Không có bệnh lại không mang thai được hả. Đây mới là điều khiến ả thức giận nhất, vì sao nữ nhân đê tiện đó mang thai còn sinh con được ả lại không được. Nàng ta có con trai, vì sao ả không thể có. Nếu như không có con, như vậy ả chẳng còn chút hy vọng nào, không có cách dựa vào cứ như vậy mà sinh tồn trong cái vương cung này, một ngày nào đó sẽ bị các nữ nhân trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn thay thế mất ả sợ hãi ả không thể chấp nhận. Lão Nô Vô Năng Thái y hết cách đành phải nói như vậy, tóm lại hắn chính là không trần ra được bệnh gì có giết hắn cũng vô dụng thôi. Mặt mày đại phi xanh mét tái nhật, đôi mắt to xinh đẹp trợn trừng, vô cùng đáng sợ ả thờ phì phì căm tức nhìn Thái y thật lâu, mới hoán hận nói cút cút cho bản cung, đồ vô dụng. Thái y vừa nghe, không nói hai lời liền vội vàng chạy lấy người, dù sao hắn cũng không muốn lưu lại trong này, quả thực chính là chịu tội mà quả thực là muốn mạng già của hắn. Vẫn là tiểu thư tốt hơn, đáng tiếc. Tèng, choang, bóp thái y chân trước mới vừa đi, trong cung phượng thê ở sau lưng liền truyền ra một loạt tiếng vang mơ hồ còn nghe thấy tiếng kinh hô truyền tới, đại phi lại đang phát giận từ lúc không thể có thai, không thành xà hậu cơn giận của à càng ngày càng nhiều, gần như là không khống chế được. Lúc mặc nhật thì đến gần cung phượng thê, nghe được âm thanh bên trong truyền ra, không khỏi trao mày, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể thông cảm, đại phi cũng không phát tiết cảm xúc ở trước mặt hắn, nhưng dần già, sau khi không thể mang thai liền không tiết chế nữa, có mấy lần còn phát giận đúng lúc hắn tới. Vương, bên ngoài cung nữ và thị vệ nhìn thấy hắn, vội vàng cung kính hành lễ với hắn, ân cần thăm hỏi. Hắn gật gật đầu cứ thế đi đến cung phượng thê, đứng ở bên ngoài, liền không kìm lòng nổi đứng lại trong nháy mắt đó, hắn vậy mà không muốn nhìn thấy đại phi, không thể nói rõ là vì sao. Cung nữ đứng ở ngoài cửa vừa định hành lễ với hắn, liền bị hắn vất tay ngăn lại, đành phải im lặng đứng cung kính. Không phải các ngươi đang chờ để chế diễu sao? Nữ nhân kia có thể sinh vậy thì vì sao bản cung không thể sinh chứ? Vì sao? Đại phi vừa phát hỏa vừa đập vỡ này nọ còn lớn tiếng mắng. Mạc nhật thì bởi vì câu đó mà không nhịn được nhăn mặt nhíu mày, đã lâu rồi hắn không có nghe đến tên của nàng, có một cảm giác dường như đã xa cách mấy đời. Từ ngày bọn họ cùng nhau rời đi, hắn từng ghé qua, người đi nhà trống, đâu còn có chút nhân khí nữa, ngoại trừ các loại rau và hoa bọn họ từng trồng, cùng cung điện sân vườn được quét thước cực kỳ sạch sẽ. Tất cả đều là lang băm, lại tìm thêm cho bản cung mấy vị đại phu tốt đến đây. Đại phi hoàn toàn không biết mặc nhật tỷ ở bên ngoài ả đập vỡ tất cả mọi thứ xong, thở hồn hền ngồi trên ghế chủ vị quá to với công nữ ở phía dưới. Các công nữ thấp thỏm lo âu gật gật đầu, vội vàng đi thu dọn này nọ. mấy công nữ khác liền vội vã chạy ra ngoài nhờ người đi tìm đại phu. Vương, công nữ chạy ra ngoài cửa bất ngờ thấy mặc nhật tỷ đang đứng thẳng, không nhịn được khiếp sợ sợ hãi thất thanh kêu lên cuốn quyết hành lễ. Mạc Nhật thì phất phất tay làm cho các nàng đứng lên, sau đó mặt không chút thay đổi đi vào bên trong, nhìn thấy không ít cung nữ đang khẩn trương thu dọn mảnh vỡ trên đất. Vương, các cung nữ vừa thấy hắn đi vào, sợ tới mức vội vàng hành lễ. Mà Đại phi vốn đang tức giận đột nhiên thấy hắn tiến vào, giật nảy mình, lập tức sửa sang lại dung nhan, sau đó lệ tuôn như mưa chạy vội về phía hắn. Khóc nói, Vương, Đại Nhi vô dụng, Đại Nhi muốn sinh con nối dòng cho Vương, Thái Y đều nói Đại Nhi không sao cả, nhưng vì sao không mang thai được. Trong lòng Đại Nhi rất khổ sở, rất sợ hãi, rất bất an, thưa Vương. bổn Vương đã có con nối dòng rồi, sinh hay không cũng không quan trọng, nàng đừng để ý nữa. Hắn bật thốt ra từ sau khi có bé con, hắn liền bình tĩnh hơn rất nhiều ít nhất sẽ không quan tâm bản thân có con hay không. Đại Phi vừa nghe trong lòng cực kỳ bấp bênh, đứa nhỏ đó cũng không phải là của ả, làm sao ả có thể không quan tâm chứ tự thân sinh mới là tốt nhất. Nhưng mà, nhưng mà, Đại Nhi muốn có con với Vương, con của hai chúng ta thôi. Ả Nũng nịu nói, vô cùng uất ức, Mạc Nhật thì nghe xong chỉ cảm thấy nàng ta đang ép buộc mình, hắn đâu phải không cho nàng ta, mà là chính nàng ta không sinh được, vậy bảo hắn làm sao bây giờ. Loại giao phối ấy vốn chính là thiên ý, nàng ta như vậy không phải đang cố tình gây sự sao. Có thì có, không thì thôi, đây là thiên ý, không thể cưỡng cầu, có lẽ về sau sẽ có. Giọng điệu của hắn rất không tốt, trước kia cảm thấy nữ nhân này giống như thiên tiên, hiện tại sao mà càng ngày càng tục tằng vậy? Vì một chút việc mà ồn ào, cả ngày đập phá này nọ, hắn có quần nên không sao cả, nhưng cứ mãi như thế, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Đại Phi nghe thấy hai chữ Thiên Ý, này liền oán hận à muốn thành xà hậu thì Thiên Ý không cho phép, hiện tại ngay cả sinh một đứa nhỏ cũng phải xem Thiên Ý Thiên Ý cái chó má gì chứ à hận chết ông trời rồi. Vương, có phải ngài đã không còn yêu Đại Nhi hay không? Đại Nhi sẽ rất đau khổ, sẽ rất khó sống ạ à? à có chút hoảng loạn, chỉ cảm thấy mặc nhật thì dường như đã khác xưa tuy rằng vẫn đến thăm mình mỗi ngày, song hình như cảm giác đã không còn thân mật như trước, có chút xa lạ. Mặc nhật thì hơi buồn bực, gần đây mỗi ngày nữ nhân này đều hỏi mình còn thích nàng ta hay gì gì đó không, làm cho tâm tình hắn không tốt. Sao lúc trước không phát hiện ra nữ nhân này hoàn toàn giống như những nữ nhân khác ngoại trừ khuôn mặt ra, hắn cảm thấy có chút bị lừa gạt. Không có, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, bồn vương còn phải xử lý công vụ. Hắn đột nhiên đứng lên, không chút do dự nói, sau đó không đợi ả đáp lại liền bỏ đi không hê quay đầu lại. Lần đầu tiên, hắn không thể nán lại trong cung phượng thê. Lần đầu tiên hắn cứ bỏ lại Đại Phi mà rời đi như vậy, lần đầu tiên hắn phát hiện hắn không muốn đến cung phượng thê nữa, lần đầu tiên hắn phát hiện bản thân vậy mà bắt đầu phiền chán nàng ta rồi. Mặc Nhật thì vừa đi vừa cảm thấy khiếp sợ, hắn từng toàn tâm toàn ý muốn lập xà hậu, hắn động tâm, hắn thích đã mau chóng biến mất vậy là sao chứ? Là do Đại Phi sao? Là từng ngày từng ngày nàng ta dần bại lộ tính cách làm cho hắn cảm thấy chán ghét ư. Như vậy lý quả thì sao? Vì sao nàng chỉ im lặng giống như không tồn tại, nhưng lại cố tình tồn tại ở trong lòng hắn, không để tam lại vô ý cứ như vậy thường thường nổi lên trong lòng. Là do, hắn ta sao? Nhưng đã bao lâu rồi hắn ta chưa xuất hiện? Hình như đã rất lâu rồi, lúc hắn và Đại Phi bên nhau, hắn ta vốn chưa từng xuất hiện qua trước kia, hắn ta đâu phải như thế. Vương, Vương, ngài đừng bỏ lại đại nhi mà đại phi còn chưa kịp phản ứng, Mặc Nhật Tì đã đi rồi. Mãi đến khi hắn ra khỏi cung phượng thê à mới ngây ngốc phục hồi lại tinh thần. Lúc này đã quá trễ à nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cửa. Mặc Nhật Tì đã đi khuất à không khỏi rơi lệ đầy mặt thì thào nói: Vương chưa từng đối xử như thế với à. Vương vẫn rất trân trọng, che chở yêu thương à cái gì cũng chiều theo ý à sẽ không rời bỏ à như vậy. Vương thay đổi ư bởi vì à không sinh được đứa nhỏ. Ánh mắt đại phi trở nên nghiêm khắc hẳn lên ả lạnh lùng đứng thẳng, ánh mắt cừu hận hướng về một nơi nào đó. Tất cả đều là do lý quả, bởi vì nàng có con trai, đều do nàng, đều do nàng. Bản cung muốn tới ly cung, trong lòng tràn ngập oán hận, nếu như không có lý quả, không có bé con thì sẽ tốt biết bao ả sẽ là xa hậu, ả cũng có thể sinh con của mình. Chúng cung nữ không dám làm cháy, lập tức phủ thêm áo khoác cho ả. Sau đó ngoan ngoãn đi theo phía sau, chậm rãi đi về phía ly cung, đồng thời cũng lo lắng thay cho vị tiểu thư trong ly cung kia. Chỉ là còn có tiểu xà vương, đại phi hẳn là không dám làm gì đâu, mọi người đều nghĩ như thế. Chỉ chốc lát sau, liền đến ly cung, chỉ là cửa lớn khép chặt im lặng vô cùng, hình như không cảnh rất vắng vẻ. Mọi người đứng ở bên ngoài, nhìn tòa cung điện bình thường này. Các người tới mở cửa đi, nói là bản cung đến đây. Đại Phi lạnh lùng ra lệnh cho công nữ bên cạnh ả nhìn chằm chằm vào cửa lớn không chớp mắt giống như cửa lớn có oán thù gì với ả vậy. Công nữ nghe vậy đành phải tiến lên đi gõ cửa, nhưng là vỗ đã lâu cũng không thấy người đến mở, khó xử, vì thế liền lớn tiếng kêu, Đại Phi nương nương đến xin ra mở cửa. Thế nhưng, đợi một lát vẫn không ai ra mở cửa, điều này làm cho người đứng ngoài cửa kinh ngạc. Lá gan của vị tiểu thư kia cũng thật lớn, nghe thấy danh hiệu đại phi cũng dám không ra đón, thật đúng là không để vị tân sùng phi này vào mắt. Đá văng cửa cho bản cung, đại phi thức giận giận không thể kiềm quát lớn với thị vệ tức giận đến cả người phát run. Bọn thị vệ không thể không bất chấp khó khăn mà tiến lên, một cước liền đá văng cửa lớn, sau đó lập tức lùi sang một bên. Bọn họ không thể đắc tội với Đại Phi, nhưng càng không thể đắc tội với Tiểu Xà Vương, hy vọng Tiểu Xà Vương có thể hiểu được bọn họ cũng là thân bất do kỳ, không nên trách tội bọn họ. Động tĩnh lớn như vậy mà Ly Cung vẫn là một mảnh im ắng, giống như không một ai nghe thấy, không một ai xuất hiện. Mọi người liền cảm thấy kỳ quái, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì mới tốt đành phải bất động tại chỗ. Các ngươi vào xem. Đại Phi lại ra lệnh với người bên cạnh, nhìn tình hình này lại nghĩ đến tiểu xà vương kia trong lòng chợt bất an, cảm thấy nhất định là cạm bẫy, vì thế liền cho người đi tiên phong. Các cung nữ liếc mắt nhìn nhau, các nàng biết rõ Đại Phi không dám, bởi vì bên trong còn có tiểu xà vương, nhưng là bọn họ đi vào cũng sẽ đắc tội tiểu xà vương mà, song cho dù như thế các nàng cũng không dám làm trái lệnh. Vì thế vài cung nữ liền cố gượng nơm nấp lo sợ bước vào, sau đó đi dạo một vòng ở bên trong, cuối cùng vài người chạy nhanh ra như bay. Nương nương, trong ly cung không có người, một người cũng không có tất cả bọn họ đều không thấy nữa. Các cung nữ thở hồn hển bầm báo, trong mắt lộ vẻ hoàng sợ bất an, không biết vì sao lại không thấy người. Không có người, đại phi ngây ngần cả người, sau đó vội vã đi vào, nhìn thoáng qua bốn phía quả nhiên không thấy bóng người, hơn nữa còn rất yên tĩnh, nhưng lại chẳng thấy hơi người. Bọn họ đi nơi nào? Vì sao không có người biết? cả kỳ quái hỏi. Nhưng vừa nghĩ đến có thể là Mạc Nhật thì lại ban thưởng một tòa cung điện khác, thần sắc của ả rất khó coi. Nương nương, chúng nô tỳ không biết. Các cung nữ thấy sắc mặt ả không tốt, trong lòng có chút hồi hộp cuống quýt nói. Các nàng thật sự không biết, mỗi ngày đều đứng ở cung Phượng Thê, đâu biết nhiều như vậy chứ. Sắc mặt đại phi càng tồi tệ, tất cả đều là một đám ăn hại, cái gì cũng không biết còn muốn tới làm gì? Các ngươi lập tức đi thăm dò, không điều tra ra kết quả các ngươi cũng đừng quay về nữa vâng các cung nữ kinh sợ nói trong lòng bất đắc dĩ nhưng lại không có biện pháp gì đại phi đành phải nổi giận đùng đùng trở về cung phượng thê chờ đợi người đi tìm hiểu tin tức trở về bẩm báo cũng không biết vì cái gì à vẫn rất bất an đứng ngồi không yên mãi đến khuya mới có cung nữ lục tục trở về hiển nhiên là đã tìm được một ít tin tức bằng không tuyệt không dám trở về nói bọn họ đi nơi nào cả vừa thấy người trở về bẩm báo liền bất đắc dĩ hỏi vô cùng vội vàng Nương nương, nghe nói bọn họ đã rời khỏi ly cung, hình như là quay về cố hương của vị tiểu thư kia tiểu xà vương cũng đi theo rồi. Cùng nữ này phải đến chỗ phân chia đồ cho các cung mới tìm hiểu được bởi vì bên ly cung đã không có ai đến lĩnh đồ đạc từ lâu, hơn nữa người ly cung cũng không có ai xuất hiện nữa. Đại phi chợt hiểu ra, hóa ra là rời đi rồi, đi rồi càng tốt à không khỏi cao hứng, làm hại à lo lắng cả ngày, thì ra là lo lắng vô ích sắc mặt à không khỏi tốt lên. Nương nương, còn có một tin tức khác nô tỳ không biết có nên nói hay không. Cùng nữ lại lắp bắp nơm nớp lo sợ nhìn à một cái, do dự nói, nhưng nếu như nàng ta không nói, về sau đại phi biết được nhất định sẽ lột ra nàng ta. Nói, đại phi đang vui sướng nên không chú ý tới sự bất an của nàng ta, lập tức lớn tiếng nói. Cùng nữ kia đành phải tiếp tục kiên trì nói, nô tỳ nghe nói từ khi người của ly cung rời đi, vương từng qua đó vài lần chỉ đứng yên lặng, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Cái gì? Trái tim đại phi lập tức rơi xuống tận đáy cốc à cho rằng nữ nhân kia mang theo con của nàng ta đi sẽ chẳng còn sự uy hiếp nào nữa. Vậy mà vương còn đi tới ly cung ngay sau khi bọn họ rời đi sao? Nó có ý nghĩa gì? Vì sao vương lại đến đó? Người nói là vương tới ly cung. Vương biết bọn họ đã đi rồi sao? cả vụt đứng lên căm thức lớn tiếng cha hỏi cung nữ đang quỳ trên mặt đất. Vâng, nô thì cũng chỉ nghe nói thôi. Cung nữ kia bị dọa cho kinh hãi, vội vàng nói. Đại Phi thức giận đến ngã ngồi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền trong đôi mắt to xinh đẹp lóe lên thù hận. Bọn họ đã đi rồi, vì sao Vương còn đến đó nữa? Vương đang luyến tiếc nàng ta sao? Bây giờ Vương đang ở đâu? À bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại, hỏi dò về hành tung của Mạc Nhật Tỳ đã trễ thế này, Vương còn chưa về cung phượng thê, Vương có thể đi nơi nào chứ? Bẩm báo nương nương, bây giờ Vương đang ở trong tầm cung của mình ạ có công nữ lập tức hồi báo, chẳng dám thừa mạnh. Tả nghe xong, trái tim lơ lửng mới lập tức hạ xuống, may mắn Vương vẫn ở đây, nếu như Vương thật sự đuổi theo nữ nhân kia, như vậy địa vị của ả nhất định sẽ khó giữ được. Bản cung muốn đi gặp Vương ngay bây giờ. Tả vội vàng đứng lên, vừa đi ra khỏi cung vừa nói. Hiện tại ả muốn đi thu lại tâm của hắn, nếu nữ nhân kia đã đi rồi thì ả nhất định không thể để Vương nhớ nhung nữ nhân kia nữa tuyệt đối không thể. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của à, một đám người lại chậm rãi đi đến công điện của Mạc Nhật Tì đang ở, lúc này đèn hoa đã thắp lên, mặt trời cũng xuống núi rồi. Vương, Đại Phi nương nương cầu kiến. Mạc Nhật Tì đang ngồi ngần người, đột nhiên thị vệ bên cạnh tiến vào bẩm báo. Đại Phi, nàng ta tới làm gì? Hắn có chút không vui thầm nghĩ, giờ này khắc này, hắn luôn luôn nhớ tới Lý Quả và bé. Sau khi rời khỏi tầm cung của Đại Phi, hắn vẫn luôn luôn nghĩ tới nàng, chưa từng ngừng nghỉ. Vương, còn chưa chờ hắn đưa ra quyết định, giọng nói nũng nịu của Đại Phi đã truyền tới tiếp đó à như thiên tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng đối diện hắn. Sao nàng lại tới đây? Còn chưa nghỉ ngơi à? Hắn không thể không đứng lên, nhưng cũng vô thức nhíu chặt lông mày, hắn còn chưa đồng ý đâu, nàng ta đã tự tiện xông vào rồi, điều này làm cho trong lòng hắn khó chịu xếp bao. Đại Phi chưa phát hiện ra hắn đang bất mãn, còn nhanh chóng vùi đầu vào trong lòng hắn, làm nũng nói, Vương, ngài không đến, Đại Nhi không ngủ được, Đại Nhi đã quen có Vương ở bên cạnh, ngài không ở bên nên Đại Nhi chả thiết làm gì cả. Bổn Vương phải xử lý công vụ, đêm nay chắc không có thời gian ở cùng nàng, nàng đi ngủ sớm một chút thì thân thể mới khỏe được. Hắn không muốn đến chỗ nàng ta trước kia còn luôn nghĩ tới nàng ta, nghĩ mau chóng trở về bên cạnh nàng ta, nhưng hiện tại thậm chí có hơi kháng cự, hơi không tình nguyện. Vương, hay là Đại Nhi hầu hạ ngài nhé, được không? Đại Nhi chỉ đứng bên cạnh nhìn, sẽ không quấy rầy đến vương ạ, Đại Nhi không muốn ở một mình đâu. Đôi mắt to xinh đẹp sáng ngời nổi lên một tầng hơi nước ả đáng thương cầu xin. Mặc nhật tỷ càng nhíu chặt mày trong lòng vô cùng không muốn, trên thực tế hắn hoàn toàn không có công vụ gì cần xử lý, hắn thầm nghĩ một mình ngồi ngẩn người im lặng suy tư. Đại Nhi, nàng về trước đi, bồn vương có rất nhiều công vụ chỉ sợ phải xử lý đến tận sáng mai, nàng vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi. Hắn cố gắng làm cho giọng nói nhu hòa đi, không muốn để nàng ta nghe ra mình đã mất hết kiên nhẫn. Đại Phi cúi đầu, không biết là suy nghĩ cái gì, sau đó ả liền cung kính hành lễ với hắn, ôn nhu nói, đại Nhi đã biết vậy đại Nhi trở về nghỉ ngơi, vương cũng phải chú ý đến thân thể, xử lý xong công vụ thì nghỉ ngơi sớm một chút ạ Được. Mạc Nhật thì thờ vào nhẹ nhõm, nếu nàng ta còn kiên trì nữa thì hắn không biết bản thân có thể phát hỏa với nàng ta hay không, cho nên hắn đã phải cố gắng khống chế tính tình của mình lắm rồi. Đại phi cúi chào xong, không cam không nguyện rời đi à nhìn ra được Mạc Nhật thì cũng không có công vụ gì cần xử lý, nhưng nếu như à thật sự tiếp tục kiên trì muốn ở lại chỉ sợ sẽ khiến cho vương phản cảm. À không dám đánh cực lại càng sợ vương mất hứng sẽ không thích à nữa cho nên một khắc cuối cùng à vẫn cố nhịn xuống. Đại Phi vừa đi, mặc nhật tì liền thoải mái cả người, ngồi tựa vào lưng ghế, mỏi mệt không chịu nổi. Từ bao giờ hắn lại vất vả như vậy khi đối mặt với nữ nhân rồi. Cho dù là lý quả cũng chưa từng khiến hắn khó chịu đến thế, nàng luôn có thể kích thích mãnh liệt đủ mọi ham muốn của hắn, để hắn không biết khó chịu tịch mịch càng không biết gánh nặng là gì. Nàng cứ ngồi yên tĩnh như vậy, thật ra cũng là mang cho hắn một loại yên tĩnh, bình yên. Trước kia cảm thấy nàng không đẹp, cảm thấy nàng không có cá tính, cảm thấy nàng không có tính cách, cảm thấy nàng quá ôn hòa tuyệt không thu hút một điểm cũng không hấp dẫn người khác có thể nói là không có ưu điểm nào. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, hắn sai lầm rồi, sai lầm lớn rồi, sai quá sai rồi. Không phải nàng không có ưu điểm, không có tính cách không hề thu hút mà là nàng tựa như một cơn gió nhẹ, làm cho người ta thoải mái, hơn nữa có một loại cảm giác yên ổn thần kỳ có lẽ hắn đã luôn theo đuổi sai mục tiêu rồi, nhân sinh và cuộc sống phải là bình thản, phải là yên tĩnh mới đúng. Bởi vì cuộc sống nên là như thế, người nhìn như không quan trọng, kỳ thật mới là quan trọng nhất. Vào thời khắc này, Mạc Nhật thì mới bừng tỉnh hiểu ra, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên sáng sủa phiền não như được quét sạch trong lòng sáng ngời, hắn không khỏi nở nụ cười thoải mái. Bọn thị vệ cảm thấy kỳ quái, vừa rồi còn có thể cảm giác được vương mất hứng, nhưng Đại Phi vừa đi, sao vương lại cao hứng đến thế chứ, gần đây vương đúng là hỉ nộ vô thường, cẩn thận thần kỳ. Người đâu, bây giờ bồn vương muốn ra ngoài một chuyến. Nếu như Đại Phi hoặc là những người khác đến tìm Bồn Vương, phải nói bổn Vương ra ngoài tuần tra, không được phép tiết lộ hành tung của Bồn Vương cho bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả Đại Phi. Hắn gọi thị vệ bên người, nghiêm khắc ra lệnh. Vâng, bọn thị vệ đương nhiên phải tận tâm tận lực rồi, bởi vì bọn họ là thị vệ bên cạnh Vương, luôn luôn đi theo, vừa rồi Đại Phi vọt vào cũng chỉ là một sai lầm nhỏ, hiện tại dĩ nhiên muốn cố gắng bù đắp khuyết điểm rồi. Mạc Nhật thì vừa lòng gật gật đầu, hắn cũng không định nói cho bọn họ biết suy tính của mình tin tưởng cũng không có ai dám lớn mật đến mức đó cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Nhân gian, Mộc Tử Tuấn đang ngủ chung một giường với bé, bốn người Lý Quả đang trò chuyện trong một căn phòng khác không khí nồng nhiệt còn Chi Vũ và Hoàng Nhi thì ngượng ngùng khi phải ở cùng một người đàn ông xa lạ, đành phải ở cùng bốn cô gái, nghe các cô nói chuyện bé và mộc tử tuấn ở chung thật sự rất hòa hợp trước lúc ngủ một lớn một nhỏ còn cãi nhau ầm ĩ một hồi lâu cuối cùng mới cùng nhau nằm dạng hình chữ đại ngủ thiếp đi lúc mặc nhật thì đột một xuất hiện trong gian phòng này nhìn thấy chính là tư thế ngủ giống hệt nhau của mộc tử tuấn và bé con khuôn mặt hắn chỉ vì cảnh đó mà trầm hẳn xuống từ khi nào mà con của hắn có quan hệ tốt như vậy với một tên nam nhân khác rồi sao nàng có thể cho phép nam nhân khác ngủ cùng con mình chứ? Lửa giận ùn ùn kéo tới, hai tay hắn nắm chặt thành quyền. Phụ vương, sao người lại tới đây? Đột nhiên, giọng nói của bé truyền vào trong đầu hắn, mà trên giường bé con vốn nên ngủ say lại mở đôi mắt sáng lấp lánh, im lặng nhìn hắn đứng bên giường. Phụ vương không thể tới à? Hắn rất tức giận cảm thấy bé không chào đón mình xuất hiện ở trước mặt bọn họ, dường như không xem hắn là phụ vương nữa. Bé cảm giác được lửa giận của hắn, chỉ cảm thấy khó hiểu tiếp theo, đôi mắt to của bé đảo nhanh như chớp liền cười lấm lét như một tên trộm. Phụ Vương có thể đến ạ, chỉ có điều phụ vương tới đây làm gì? Tìm mẫu hậu hay là tìm con? Bé cố ý giả bộ như không hiểu chuyện, còn rất mù mờ nói. Bởi vì lời nói của bé mà cơn giận của Mạc Nhật thì thoáng cay đã tan biến, chỉ cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì lúc tới nơi này thì hắn hoàn toàn không nghĩ đến những điều ấy, chỉ đến theo trái tim mách bảo mà thôi, nhưng câu nói của bé lập tức đẩy hắn xuống địa ngục. Đúng vậy, hắn tới làm gì? Gặp nàng hay là gặp con? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút hối hận vì bản thân quá kích động, hắn nên ở chỗ tối quan sát xem cuộc sống của bọn họ như thế nào trước đã. Phụ vương nhất định là đến thăm con rồi con vẫn khỏe lắm, con và chú ấy cùng nhau chơi đùa, chú ấy rất thích con, chú ấy tốt với con lắm, con cũng rất thích chú ấy. Bé nhất định là cố ý tuyệt đối là cố ý nói như vậy, bé nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua Mộc Tử Tuấn đang ngủ say, trên mặt đều là vẻ vui sướng. Sự xấu hổ của Mạc Nhật thì lập tức bị sự phẫn nộ thay thế, hắn vừa nghe bé con mở miệng ngậm miệng đều là chú ấy, giống như vô cùng yêu thích tên này, có thể thấy rằng, nàng cũng nhất định có cảm tình với tên này, bằng không làm sao có thể để cho con mình ở cùng người khác còn ngủ cùng nhau nữa. Đây là người mẫu hậu con tìm cho con sao, hắn miến răng nghiến lợi hỏi, ánh mắt hướng thẳng về phía lý quả đang ở trong căn phòng khác loại phòng này đối với hắn mà nói quả thực như không tồn tại. Bé gật gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, ngọng nhịu nói, chú ấy thích hộp cưng, không phải là mẫu hậu tìm, chú ấy cũng thích mẫu hậu. Bé còn đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn cố ý nói ra tâm tư của Mộc Tử Tuấn, chỉ e mặc nhật thì không thức giật, bé sẽ chờ xem kịch vui đấy. Phụ vương tuyệt đối không cho phép nàng tìm người nam nhân khác cho con. Hắn quả nhiên phát cáo kéo bé từ trên giường qua ôm vào trong lòng oán hận nói. Cục cưng nói không tính, mẫu hậu nói mới tính, đây là chuyện của mẫu hậu không liên quan đến cục cưng. Bé cũng không tức giận ngược lại còn cười tùm tỉm, ngây ngô nói, xong rồi vẫn không quên bồi thêm một câu, cục cưng thích chú lắm. Lửa giận từ từ hướng lên trên, mặc nhật tỷ gắt gao nhìn chằm chằm mộc tử tuấn đang ngủ vừa ngon vừa say, hận không thể cho hắn lập tức biến mất. Mới một thời gian ngắn như thế đã thu phục được con hắn, tên đàn ông này chẳng những muốn cướp con hắn mà còn muốn đoạt nữ nhân của hắn nữa. Ta là phụ vương của con. Hắn miến răng miến lợi nói, trong lòng hết sức căm thức, nếu như mình đến chậm một bước như vậy chẳng phải đã tặng không hai người này cho kẻ khác à. Bé lập tức lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, mờ mịt không biết làm sao, ngây ngô nói, phụ vương, con biết người là phụ vương của con, nhưng là nghe nói, ở nhân gian ai muốn làm phụ thân của con cũng được mà, nghe nói nếu mẫu hậu muốn đổi phụ thân cho con cũng được à. Con câm miệng. Hắn thức giận đến sùi bọt mép, cắt ngang lời bé lảnh nhảy, hai mắt lộ ra ánh sáng hung ác giống như muốn ăn thịt người. Phụ vương, người tới đây làm gì à? Không phải người nên cùng đại phi ân ân ai ái à? Sao có thể rảnh rỗi bỏ chạy đến nhân gian được vậy? Phụ vương có việc gì sao? Bé con tinh danh, bị mắng một chút lập tức giảo hoạt men theo tiến hành phản kích cố ý tỏ ra nghi hoặc hỏi mặc nhật thì vừa nghe cơn tức lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi vô cùng xấu hổ hắn biết vừa rồi bản thân đã quá xúc động vừa thấy con trai và tên nam nhân khác ở cùng nhau liền vội vã xuất hiện thật quá không thận trọng mà cách phụ vương ghé qua nhân gian liền đến xem con sống thế nào đã quen hay chưa có nhớ phụ vương không phụ vương ngược lại rất nhớ con hắn xấu hổ chưa được bao lâu liền lập tức viện cớ công khai nói năm hùng hồn đầy lý lẽ Bé âm thầm cười trộn trong lòng, bé là ai chứ, may mà bé không có ngu ngốc, may mà bé thông minh hơn Phụ Vương, bằng không thật đúng là bị lừa rồi, dù sao bé cũng đâu phải mẫu hậu, những lời này lừa ai thế? Phụ Vương con sống rất rốt, vô cùng vui vẻ, hạnh phúc Phụ Vương có thể yên tâm trở về đi con sẽ chăm sóc mẫu hậu thật tốt. Bé con mở to hai mắt nói bừa thuận theo lời của Mạc Nhật thì để chọc hắn thức chết. Mạc Nhật thì lại phát hỏa, sao đôi mẫu tử này đều không chịu gặp hắn thế? Sao mà toàn ngóng trông hắn đi vậy, hơn nữa còn tuyệt không để ý đến hắn, không coi trọng hắn, thật quá đáng giận đó. Phụ vương lệnh cho con nói với mẫu hậu con rằng, không cho phép nàng làm bậy ở bên ngoài, lại càng không cho nàng tìm kẻ khác, con cứ nói đây là quy định của xà tộc, không cho phép nàng làm chúng ta mất mặt. Hắn hoán hận nhìn thoáng qua mộc tử tuấn, miến răng miến lợi nói. Bé thật sự là trời sinh cùng hắn đối nghịch, vừa nghe xong liền lộ ra biểu cảm mờ mịt, ngây ngô hỏi, phụ vương ơi, xà tộc chúng ta có quy định ấy à? Cho dù có, nhưng mẫu hậu con là người mà đâu phải xà, hẳn là không thuộc quyền quản lý của xà tộc đi. Hơn nữa mẫu hậu đã về nhân gian thì đâu còn liên quan tới xà tộc, mẫu hậu yêu ai con cũng không thể xen vào. Mặc nhật thì còn chưa kịp tức giận, bé liền nói thêm một câu chọc hắn tức giận đến suýt chút nữa học máu. Con cảm thấy nhân gian rất tốt ạ con rất thích ạ con không muốn trở về đâu, mẫu hậu cũng vậy đó, chú mộc thật sự rất tốt đối xử với cục cưng và mẫu hậu tốt vô cùng. Bé vờ như không thấy sắc mặt hắn càng lúc càng đen, vui vẻ nói líu la liu lo. Đủ rồi các ngươi thật quá phận, cuối cùng hắn cũng tái mặt rồi, thở phì phì cắt đứt lời nói hương phấn của bé, kích động muốn quăng người đàn ông trên giường kia đi. Bé ngoan ngoãn ngậm miệng oan ức nhìn hắn, chỉ là ở trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả giờ đang phải cố nén, rất có khả năng bị nội thương. Thế nhưng, bé chỉ có thể vô cùng uất ức, ngây ngô biểu môi nói, phụ vương, người làm sao vậy? Có phải con đã nói sai rồi không? Nhưng con thật sự vui vẻ mà, người có muốn gặp mẫu hậu con không? Hay để cục cưng đi gọi mẫu hậu qua đây nhé! Bé tuyệt đối là cố ý tuyệt đối là cố ý chọc hắn tức chết nhưng khi mặc nhật thì nghe bé nói xong lại giống như con chuột gặp phải con mèo, nhanh chóng ngắt lời bé. Không cần, phụ vương còn có việc, không có ý định gặp mẫu hậu con đâu, huống chi bây giờ nàng đang nói chuyện với bạn bè nữa, phụ vương phải đi đây. Hắn chật vật không chịu nổi ôm bé đặt xuống giường tâm không cam tình không nguyện nói. Bé cái hiểu cái không gật gật đầu, hướng về phía hắn mỉm cười ngọt ngào tay nhỏ bé vẫy vẫy với hắn. Hẹn gặp lại phụ vương ạ, khi nào rảnh thì đến nhân gian chơi cùng cục cương ạ. Tức chết hắn, nhìn dáng vẻ vội vàng muốn đuổi hắn đi thậm chí còn chẳng có chút lưu luyến của bé, hắn liền phát hỏa, hắn liền đau lòng, gan đau thậm chí là toàn thân đau. Lại nhìn lý quả ở phòng bên cạnh sao chẳng có chút khổ sở nào thế. Theo hắn thấy thì đúng là đường làm quan rộng mở, như cá gặp nước cuộc sống quá ư có thư có vị, sinh khí rồi rào còn tốt hơn lúc ở trong hoàng cung. Phụ vương, người còn chưa đi à? Có phải muốn nói thêm gì với cục cưng hay không? Bé chớp chớp đôi mắt to đáng yêu xinh đẹp lại bày ra biểu cảm vô tội dễ thương, bập bẹ hỏi. Mặc nhật tỷ lo lắng đầy mặt rời đi quả thực là tức chết hắn, hơn nữa còn làm cho hắn hoàn toàn không thể phát hỏa, nếu không phải trong lúc vô tình nhìn thấy gương mặt lấm lét như tên trộm của bé, hắn sẽ thật sự cho rằng con trai mình rất ngoan rất hồn nhiên đó. Đôi mẫu tử này đúng là khắc tinh của hắn mà không hề đặt hắn vào trong mắt, lại càng không coi trọng hắn, sao hắn còn vì bọn họ mà đến chứ, thật sự là tự làm bậy, không thể sống. Sau khi Mạc Nhật thì rời đi, trong lòng cực kỳ vô vị. nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tâm lý đặc biệt khó chịu, cảm giác không được ai coi trọng thật khó chịu. Tiếp theo, hắn liền tự nhiên xuất hiện trong biệt thự mà lúc trước hắn từng sống khi còn ở nhân gian, rồi thấy quản gia lâm đang cực kỳ kinh ngạc nhìn mình quản gia lâm nhìn hắn trong chốc lát lúc này mới tin tưởng xà vương đến đây. Lão nô tham kiến vương, vẻ mặt quản gia lâm đầy khó hiểu, sao vương lại đến đây? Không phải đang vui vẻ cùng đại phi ở xà quốc sao? Sao rảnh rỗi chạy tới nhân gian chứ? Chẳng lẽ đại phi cũng đến đây? Trong lòng ông ta âm thầm suy đoán. Không khỏi thờ dài, sao tiểu thư và tiểu xà vương đến chỗ nào cũng không thể yên bình vậy, đáng thương quá đi mất. mạc nhật thì rõ ràng cảm giác được quản gia lâm không hề vui mừng khi thấy mình đã đến, mơ hồ còn có chút không chào đón, khiến hắn không chỉ có kinh ngạc mà còn rất khó chịu nữa. Mấy có vài ngày, những người này đã làm nên trò chống rồi, ở trong lòng bọn họ hắn không hề có chút địa vị nào. Các ngươi vẫn ở chỗ này à? Hắn nhìn quanh bốn phía, nơi này chẳng hề có chút biến hóa nào, ngoại trừ có thêm chút nhân khí và cảm giác ấm áp. Quản gia Lâm Thành thực gật gật đầu, không dám nhìn thẳng hắn cùng kính nói, đúng vậy thưa vương, tiểu thư và tiểu xà vương cùng với mọi người đi theo tiểu thư đến nhân gian đều ở đây, không biết vương có chuyện gì ạ. Tiểu thư và tiểu xà vương đi vắng rồi ạ, hắn nổi giận sao ai cũng không muốn gặp hắn thế. Vừa mới đến đã không khách sáo với mình rồi. Bổn vương biết, vừa rồi đã tới gặp qua bọn họ rồi. Hóa ra là như vậy, quản gia lâm bừng tình hiểu ra, vội vàng dâng trà cho hắn, từ nét mặt của xà vương, ông ta đã biết hình như vị chủ tử này đang thức giận, lần này ông ta không dám nhiều lời im lặng đứng hầu hạ. Qua một hồi lâu, chính là hắn phá vỡ sự im lặng, thản nhiên căn dặn quản gia lâm, bồn vương sẽ ở lại nhân gian trong một khoảng thời gian, tạm thời ở đây đi. Hà! Quản gia lâm khiếp sợ rồi, kìm lòng không nổi nhìn về phía hắn, vương phải ở lại chỗ này hả? Vậy tiểu thư và tiểu xà vương phải làm sao bây giờ? Nếu tiểu thư biết thì sao đây? Ông ta rất khó xử. Vậy, vậy, lão nô sẽ bẩm báo với tiểu thư và tiểu xà vương ạ, nếu không vương thương lượng trước với tiểu thư đi ạ? Quản gia lâm vã mồ hôi lạnh không khỏi do dự nói mạc nhật thì lập tức đen mặt lửa giận lúc trước nhích từng chút từng chút lên trên, rốt cuộc không nhịn được giận dữ đập bàn đứng lên, bổn vương muốn làm gì còn phải đi thương lượng với nàng à? bổn vương là chủ tử của ngươi hay nàng là chủ tử của ngươi? Rốt cuộc ngươi có đặt bồn vương vào mắt hay không hả? Lão nô sai rồi, lão nô đáng chết xin vương thứ tội. Quản gia lâm sợ tới mức sắc mặt tái nhật bịch một tiếng liền quỷ xuống, sợ hãi vội vàng nói. Hừ, xem ra người ở bên cạnh nàng quá lâu nên tính cách không khác gì nàng cả, ngay cả bồn vương cũng không coi ra gì. Hắn thở phì phì quát, hắn không cơ hội giống nàng, bé thì khiến cho hắn có lửa cũng không thể phát, bây giờ có thể phát thiết ở trên người quản gia lâm, hắn liền mắng cho ông ta thối đầu. Quản gia lâm đổ mồ hôi như mưa cả người phát run. Trong lòng chỉ cảm thấy vương thay đổi, tính tình thật sự là hỉ nộ vô thường, đây đều là do vị đại phi kia, không biết sống chung với vương như thế nào mà mới một thời gian ngắn không gặp tính tình vương lại càng cổ quái hơn. Trong lúc quản gia lâm vô cùng ai oán trong lòng thì mặc nhật thì cũng mắng gần xong, hắn mệt mỏi đặt mông ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo hai chân, sắc mặt khá hơn rất nhiều. Vương tiểu thư và tiểu xà vương không có ở đây. Quản gia lâm run dậy đứng lên, lén lút nhìn hắn một cái, mắt thấy hắn gần như đã hết thức giận trong lòng mới run sợ nói. Bổn vương biết rồi, hắn tức giận nói, nếu như nàng ở đây, hắn có thể quang minh chính đại tiến vào như thế sao? Hắn dám phát giận vậy à? Quản gia lâm vừa nghe liền hơi kinh ngạc, sau đó ngẫm lại, với bản lĩnh cao cường của vương đương nhiên biết rõ tiểu thư và tiểu xà vương không ở đây rồi, trong lòng ảo não không thôi, ông ta thật là nhiều chuyện mà. Đúng rồi, không được nói cho nàng biết bổn vương đã đến. Hắn nghĩ nghĩ lại căn dặn quản gia lâm không được bẩm báo cho lý quả rằng hắn đã đến. Vâng, vương còn muốn ở lại đây à? Quản gia lâm gật đầu vội vàng đáp ứng, lại giống như nhớ ra điều gì đó thuận miệng hỏi. Vừa không muốn để tiểu thư biết, vừa muốn ở lại trong này, vậy tiểu thư có thể không biết được à? Mạc Nhật thì tỏ vẻ đương nhiên, giống như lời ông ta nói quá vô nghĩa, vì thế không kiên nhẫn nói, đương nhiên, bằng không bồn vương nghỉ ở đâu hả? Nhưng sao tiểu thư có thể không biết ngài ở đây chứ à? Quản gia Lâm vô cùng oan ước nói, trong lòng cảm thấy vương thật ngu ngốc, đến cả chút đạo lý ấy cũng không hiểu nữa. Lần này, đến phiên Mạc Nhật thì buồn bực, chừng ông ta không nói lời nào. Nếu như hắn không muốn để nàng nhìn thấy chính mình thì hắn có một ngàn phương pháp đó. Nhưng là hình như chỉ có một phương pháp tốt nhất, tiểu thư tiểu chủ nhân đã trở lại à? Quản gia lâm tươi cười đầy mặt đứng ở cửa nghênh đón hai người đi suốt đêm không về thân thiết hỏi rồi sai người cầm đồ mà bọn họ mang về vào nhà. Lý quả ôm bé, vẻ mặt vui sướng, từ tối hôm qua, sau khi mấy người phụ nữ dốc bầu tâm sự tất cả mây mù trong lòng cô đều tan biến, một lần nữa đạt được tình bằng hữu khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc cũng rất may mắn trong quy mỗi người đều phải trải qua chuyện gì đó, mới có thể trưởng thành, mới có thể thành thục, mới có thể hiểu chuyện các cô cũng như vậy. Đúng vậy quản gia Lâm, chúng tôi đã trở về rồi tối hôm qua cả đêm không trở về đã làm ông lo lắng rồi. Cô cười dịu dàng nói rồi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Quản gia Lâm mỉm cười, cung kính nói tiểu thư thấy ngài vui vẻ là tốt rồi, tiểu thư không về thì chúng ta cũng không có chuyện gì. Tối hôm qua tiểu thư có nghỉ ngơi tốt không? Có muốn ăn chút gì đó rồi lên phòng ngủ một chút không ạ? Tối hôm qua cũng không được nghỉ ngơi tốt mãi đến sáng sớm còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, bởi vì bé và một thử tuấn vui đùa ở mỹ đánh thức các cô, mọi người lại hùng dũng đi ra ngoài ăn cơm, cuối cùng mới bị dị chia tay. Không ăn đâu tôi đi ngủ trước đã cục cưng phiền mọi người trông non nhé. Cô đứng lên, vừa ngáp vừa nói với ông ta, bé con còn ngồi trên ghế sofa, nghe xong liền gật đầu. Hoàng Nhi vội vàng đỡ cô lên lầu Chi Vũ và quản gia Lâm thì ở dưới lầu chăm sóc bé. Lý Quả và Hoàng Nhi cùng nhau về tới phòng, Hoàng Nhi vội vàng vào phòng tắm mở nước tắm cho cô, lấy quần áo, còn cô thì cởi hết quần áo ra, gần như là trống chân bước vào bên trong. Hoàng Nhi em bận thì cứ đi đi, chị tự mình làm được mà. Ngâm mình ở trong nước Lý Quả lộ đầu ra cười tít mắt nói với Hoàng Nhi, vẫn không có thói quen để người khác hầu hạ mình tắm rửa như trước. Hoàng Nhi cũng biết thói quen của cô cười hì hì đáp, đã biết ạ tiểu thư, bây giờ Hoàng Nhi đi ạ, ngài phải cẩn thận đừng để cảm lạnh tắm xong thì đi ngủ đi ạ. Lý quả cười mà không đáp chỉ xua xua tay với nàng rồi gật gật đầu. Hoàng Nhi cũng cười hì hì đi ra khỏi phòng tắm, đi xuống dưới lầu. Chỉ chốc lát sau, cô từ trong nước đi ra, lau khô nước trên người xong, khoác áo ngủ, lập tức đi về phía giường, chui vào trong chăn, chuẩn bị ngủ bù thật tốt. Thế nhưng cô vừa nằm xuống, tay liền đụng phải một thứ gì đó nhỏ nhỏ, mềm mềm, trơn bóng lạnh lạnh, cô giật mình một cái liền hoảng sợ, vội vàng lật chăn trên người ra, vừa nhìn thấy, nhất thời nửa mừng nửa lo, đôi mắt ửng đỏ. "Tiểu Hắc, cô nửa mừng nửa lo nhìn tiểu Hắc xà trên tay kêu lên." Tiểu Hắc xà đắc ý hả hê lắc lắc cái đuôi, cười tít mắt nhìn cô, đầu nhỏ gật gật dáng vẻ giống như rất hưng phấn. "Mày đã đi đâu vậy?" Hắn ta đã nói muốn đưa mày cho ta, nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì, không ngờ mày còn ở đây, thật tốt quá. Cô sờ sờ đầu nó, vô cùng vui vẻ. Tiểu hắc xà gật gật đầu, dáng vẻ rung đùi đắc ý vô cùng đáng yêu, sau đó thẻ lưỡi rắn nhỏ ra liếm liếm tay cô trông khá nghịch ngợm. Mày trở về thì tốt rồi, về sau chúng ta sẽ ở nơi này, lần này sẽ không bỏ mày lại nữa, lần trước thật sự là rất xin lỗi, đều do ta không tốt, không trông coi mày thật tốt, cũng may mày không có việc gì, bằng không ta sẽ ái náy chết mất. Cô có chút tự trách thật sự không nên đánh mất nó để nó sống một mình, may mắn là nó còn sống, nếu không cô sẽ hối hận. Tiểu Hắc Sa cười cười, không ngừng gật đầu, giống như nghe hiểu lời của cô, cái đuôi nhỏ tiếp tục lắc lắc giống như cuộc sống trôi qua khá tốt. Tiểu Hắc ta sinh cục cưng rồi, lát nữa sẽ cho mày làm quen với bé. Bé rất đáng yêu, bé nhất định sẽ thích mày, mày nhất định cũng sẽ thích bé. Cô nhắc đến bé thì vừa kiêu ngạo vừa hứng thú, cảm thấy hai đứa nhỏ này ở cùng một chỗ nhất định sẽ là một tổ hợp vô địch thiên hạ. Tiểu Hắc xả nghe xong, lưỡi rắn lại liếm liếm lòng bàn tay cô gật gật đầu. Vậy chờ ta nghỉ ngơi trước đã nhé, tối nay cho bọn mày chào hỏi nhau. Cô vô cùng mệt mỏi, hưng phấn qua đi cơn buồn ngủ liền ập đến, nằm ở trên giường, cô đặt tiểu hắc xà ở trên gối đầu, sờ sờ đầu nhỏ của nó, nói. Tiểu hắc xà cũng ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt nhỏ nhìn cô chằm chằm, vẫn im lặng như cũ. Chỉ chốc lát sau, cô liền mang theo vẻ tươi cười vào giấc ngủ, tiểu hắc xà vẫn mở to mắt nhìn cô cứ nhìn suốt như vậy, nhìn rất lâu rất lâu, nó cũng chẳng hề động đậy chút nào lúc cô tỉnh lại tiểu hắc xà đã tựa đầu trên gối hình như đã ngủ rồi cô nhìn nó một hồi lâu mới đứng dậy đi thay quần áo sau đó mới quay về giường nhấc tiểu hắc xà ở trên gối đầu lên đặt vào trong lòng bàn tay tiểu hắc xà bị động tác của cô đánh thức mơ mơ màng màng mở mắt mê mang nhìn cô sau đó khôi phục lại sự tỉnh táo trong nháy mắt ánh mắt trong veo tiểu hắc tỉnh dậy thôi chúng ta đi tìm cục cương đi Cô vừa thấy bộ dạng đáng yêu đó của nó liền mặt mày hớn hở cười hì hì nói, mang nó đi xuống lầu, vội vàng tìm bé. Đi xuống lầu cô quá hưng phấn, vội vã hô lớn, cục cưng, con ở đâu? Hoàng Nhi, quản gia lâm, chi vũ tôi tìm được tiểu hắc rồi, nó vẫn luôn ở đây đấy. Lúc này, ở dưới lầu, vẻ mặt của cục cưng, hoàng Nhi, quản gia lâm, chi vũ tràn đầy khó hiểu tiểu hắc là ai thế? Sao bọn họ chưa từng nghe qua cái tên đo, khi thấy Lý quả hưng phấn từ trên lầu chạy xuống? Mọi người đều nhìn cô không chớp mắt càng muốn xem tiểu hắc trong miệng cô là ai, nhưng lại phát hiện ngoại trừ cô ra thì chẳng còn ai khác nữa. Tiểu thư tiểu hắc là ai à? Hoàng Nhi lên tiếng hỏi đầu tiên, mờ mịt khó hiểu nhìn cô. Quản gia Lâm và Chi Vũ cũng chả hiểu gì cả còn chưa từng nghe qua tên này đâu. Chỉ có hai mắt bé còn sáng như đuốc tựa như có cảm ứng, nhìn chằm chằm vật trong tay cô, đợi đến lúc bé nhận ra khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên cực kỳ không thể tin được. Trời ạ! dĩ nhiên là người đó khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lập tức đầy vẻ phấn khích rồi lại cố gắng nhịn cười đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đỏ bừng bừng tiểu hắc chính là tiểu hắc xà đó chính là tiểu hắc xà ở cùng chị lúc trước ấy sau rồi lại không thấy nữa Cô kích động nói với hoàng nhi còn bày ra dáng vẻ như hiến vật quý đưa tới trước mặt nàng hoàng nhi vừa thấy tiểu hắc xà liền nhớ tới những chuyện trước kia không khỏi nửa mừng nửa lo kêu lên tiểu thư là tiểu hắc ạ thật sự là nó ạ Không nghĩ tới nó lại quay lại chúng ta còn có thể nhìn thấy nó. Nói xong, vươn tay muốn nắm lấy nó. Thế nhưng tiểu hắc xà lại không muốn nàng chạm vào mình, lách thân thể một cái, làm cho tay nàng trượt ra. Tiểu hắc không muốn em ôm nó. Hoàng nghi nhất thời buồn bực, sự kinh ngạc vui sướng lập tức biến mất, không biết sao nó lại như thế. Là tiểu hắc. Lúc quản gia Lâm thấy rõ tiểu Hắc xà trên tay Lý Quả, lập tức chấn động, sắc mặt trở nên rất kỳ quái, sau đó vội câm miệng, đôi mắt không dám nhìn tiểu Hắc xà nữa. Chi Vũ tò mò nhìn tiểu Hắc xà, không biết vì sao nàng luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc hơn nữa dường như khiến bản thân vô cùng kính sợ, nàng không dám hành động giống Hoàng Mi, chỉ nhìn tiểu Hắc xà vài lần liền rời tầm mắt. Đúng vậy, đúng vậy, tôi không ngờ nó còn ở nơi đây. Hơn nữa đúng lúc tôi muốn đi ngủ mới phát hiện ra sự tồn tại của nó, hôm nay thật sự là một ngày lành đáng giá để chúc mừng đó. Lý quả suýt thiếu chút đã định nhảy múa kinh hỉ liên tục kéo tới, vận may của cô đã tới rồi. Tiểu thư, vậy thật sự là quá tốt rồi. Quản gia lâm lập tức tiếp lời, vẻ mặt kỳ quái đã khôi phục vẻ bình thường, cung kính mỉm cười phụ hỏa. Mẫu hậu, đây là tiểu hắc à, bé con liền chen ngang. Đôi mắt to dễ thương chớp chớp nhìn chằm chằm tiểu hắc xà trong tay cô, giống như một đứa bé đầy tò mò. Cô thấy con mình cảm thấy hứng thú, lập tức chạy vội đến trước mặt bé, tựa như dân vật báu đưa tới trước mặt bé, cười híp mắt nói, đúng vậy cục cưng, nó chính là tiểu hắc nó từng ở cùng mẫu hậu một đoạn thời gian, đối xử với mẫu hậu tốt lắm, mẫu hậu cũng thích nó lắm. Tiểu hắc đây là con trai ta, ta thích gọi bé là cục cưng, tên của bé là Mạc Hiên Viên, mới 5 tháng tuổi thôi đó. Sau khi nói xong với bé con, cô lại vui tươi hớn hở vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nói với tiểu hắc xà ở trong tay. Bé nhanh như chớp nhìn tiểu hắc xà, sau đó mỉm cười, "Xin chào, cảm ơn mi đã chăm sóc cho mẫu hậu của cục cưng." Tiểu hắc xà cũng nhìn bé, ưỡn thẳng thân thể bé nhỏ, thè lưỡi rắn nhỏ ra. "Mẫu hậu, con muốn chơi với nó." Bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chỉ chỉ tiểu hắc xà trong lòng bàn tay cô, ngọng nghịu nói. Ừ, mẫu hậu cũng có ý nghĩ như vậy, con và tiểu hắc xà chơi cùng nhau nhất định sẽ rất vui vẻ. Không đợi tiểu hắc xà phát biểu ý kiến, cô đã đáp ứng rồi, còn đưa tiểu hắc xà tới trước mặt bé. Tiểu hắc xà nhìn bé, trong lòng hết sức không tình nguyện thế nhưng nó lại không thể nói chuyện. Lúc này, bé con vô cùng khoái trá vươn tay về phía nó, bàn tay nhỏ bé đã túm nó lên, đưa tới trước mắt nhìn trái ngó phải, vẻ mặt vẫn tò mò như cũ. Mẫu hậu, nó là đực hay cái ạ? bé xem xét một lúc đột nhiên mở miệng nói, khiến người khác kinh sợ. Một câu đó suýt chút nữa xòa cho sắc mặt quản gia Lâm đại biến, tiểu hắc xà thì suýt hộc máu, nếu như nó có thể nói, chắc chắn sẽ mắng chửi người rồi. Mẫu hậu cũng không biết, có lẽ là được đi, bởi vì nó rất thích tắm chung với mẫu hậu. Lần đầu tiên cô nghĩ đến vấn đề này, vì thế tự hỏi một chút liền cảm thấy tiểu hắc xà là được. Hả? Bé suýt chút nữa đã quăng tiểu hắc xà đi, lại còn cùng mẫu hậu tắm rửa cơ đấy, không đúng tắm thì cứ tắm, không thì nó cũng đâu cần tắm. Chỉ có điều, rất gian tà, rất xảo trá nhé. Hộc máu, nếu không phải tiểu hắc xà đã đen sẵn, chỉ sợ hiện tại liền có thể phát hiện ra sắc mặt nó rất khó coi. Sao nàng ấy có thể nói ra loại chuyện đó chứ, không sợ bẽ mặt ở trước mặt trẻ con hay sao? Hắc hắc tiểu hắc về sau mi phải theo cục cưng. Bé con hăm hở nói, cười hì hì như một tên trộm với tiểu hắc xà, thấy thế nào cũng giống như không có ý tốt. Thế nhưng tiểu hắc xà vừa nghe xong, bút một cái liền trở lại trên tay Lý Quả, hướng về phía bé thè lưỡi rắn ra, gật gù đắc ý thị uy. "Trở về, trở về tiểu hắc." Bé lắc la lắc lư đứng lên, vươn tay nhỏ bé liên tục vẫy vẫy với nó, bập bẹ kêu. Tiểu hắc xà không để ý tới bé, thậm chí cũng không nhìn bé cái nào mẫu hậu tiểu hắc không muốn chơi cùng cục cưng không muốn ở cùng cục cưng cục cưng rất thương tâm bé thấy nó không để ý tới mình cặp mắt to sáng ngời đảo qua đảo lại liền nảy ra sáng kiến lập tức buồn rười rượi oan ức nói với lý quả lý quả vừa thấy dáng vẻ đó của bé không khỏi đau lòng sờ sờ tiểu hắc xà trong tay nhẹ nhàng dỗ dành tiểu hắc ngoan cục cưng sẽ không bắt nạt mày đâu bé rất đáng yêu và hiểu chuyện lắm mày không phải sợ được không tiểu hắc xà nhìn nhìn cô không lắc đầu cũng không gật đầu. Cục Cưng không cho con bắt nạt Tiểu Hắc nó vẫn là một đứa bé, con phải chăm sóc nó cùng chơi với nó, không được bắt nạt nó biết chưa? Cô thấy thế, vội vàng ngẩng đầu dặn dò con trai mình, cuối cùng mới chuyển hướng về phía Tiểu Hắc xà. Mày xem đi, Cục Cưng sẽ không bắt nạt mày đâu, mày hãy chơi với bé đi. Cô lại đưa nó tới trước mặt bé rồi nhìn hai người họ. Bé lại cười hì hì như một tên trộm, chỉ có điều, người khác nhìn thì thấy bé cười vô cùng đáng yêu, rất nhu thuận, đến đây nào tiểu Hắc Cục Cưng sẽ chăm sóc mi. Bé không đợi tiểu Hắc xà phản kháng liền nắm nó ở trong tay. Tiểu Hắc xà không có phản kháng, chính là hung dữ trợn mắt nhìn bé. Như vậy thì tốt, mẫu hậu yên tâm rồi. Vì không biết chuyện nên cô vô cùng vui sướng, ôm bé lên, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bé cũng vô cùng vui vẻ thơm cô một cái, sau đó giống như thị uy nhìn tiểu hắc xà tay nhỏ bé còn dùng lực nắm, dĩ nhiên lý quả chẳng hề phát hiện ra động tác này. Tiểu thư, đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì đó không ạ? chi vũ có móc cũng hiểu biết hơn hoàng nghi, nàng nhạy cảm lập tức cảm giác được tiểu hắc xà không đơn giản. Lại quan sát phát hiện ẩn dưới nụ cười có vẻ ngoan ngoãn kia của tiểu chủ nhân còn có chút rào hoạt trong lòng nàng, lột bột một chút nháy mắt đã hiểu được một chút. Ừ chị đói bụng rồi, Tiểu Hắc nhất định cũng đói bụng chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi đi. Cô vui vẻ gật đầu đáp ứng, mang theo bé và Tiểu Hắc xà cùng đi vào nhà ăn. Tiểu Hắc về sau mi liền chơi cùng cục cưng nhé. Tay bé nắm chặt Tiểu Hắc xà không buông, cái miệng nhỏ nhắn dễ thương còn cười gian, khả khả bập bẹ nói với nó. Ánh mắt Tiểu Hắc trợn ngược lên nhìn trời cái đuôi nhỏ vung lên, đầu xoay sang một bên cố ý không nhìn bé. Tiểu Hắc mi rất có ca tính đó, bé thích. Bé cũng không thèm để ý thái độ của nó cười híp mắt nói, chỉ là vẫn không chịu đặt nó xuống. Lý quả ở bên cạnh vui vẻ nhìn cả hai, không hề phát hiện ra mạch sóng ngầm giữa bọn họ, vươn tay qua sờ sờ đầu nhỏ của bé, lại thuận tiện sờ sờ đầu tiểu hắc xà, mỉm cười nói cục cưng, con thà tiểu hắc xuống đi, nó cũng muốn ăn đấy. Mẫu hậu con sẽ đút cho nó, nó sẽ không cần xuống dưới ạ. Bé cười đến híp cả hai mắt đáng yêu nói. Tiểu Hắc xà vừa định kháng nghị, nhưng lúc này Lý Quả lại đồng ý, "Được, con phải chăm sóc tốt cho tiểu Hắc nhé, không thể để bị đói đó." Bé lập tức hưng phấn gật gật đầu, vẻ mặt quỷ dị nhìn tiểu Hắc xà, vươn đầu ngón tay bé bé chọc chọc đầu nó, cười híp mắt nói, "Tiểu Hắc đã nghe rõ chưa?" "Mẫu hậu bảo cục cưng chăm sóc tốt cho mi, mi yên tâm, cục cưng nhất định sẽ chăm sóc mi thật tốt." "Ai cho nhóc chăm sóc hả?" Tiểu Hắc xà thật sự rất muốn nói như vậy, nhưng mà nó nhẫn, nó nhẫn. Vậy con mau cho nó ăn gì đi, cô đói bụng nhìn thấy đồ ăn đã đưa lên liền muốn nhào vào, vì thế vừa nói dứt lời với cả hai bên tự mình động khẩu động thủ, ăn như hổ đói. Bé nhìn dáng vẻ mất hết hình thượng của mẫu hậu mình liền mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt lại liếc về phía tiểu hắc xà tiểu hắc chúng ta cũng qua ăn cái gì đi. Mặt mày hớn hở, dáng vẻ khá đáng yêu trong mắt đong đầy ý cười. Đứng bên cạnh quản gia lâm và chi vũ nhìn mà lạnh run trong lòng, không biết tiểu chủ nhân muốn làm cái gì nữa, nhìn dáng vẻ kia của bé hình như là không có ý tốt tuy rằng bé cười đến vô cùng đáng yêu, cười đến rất vui vẻ. Tiểu hắc xà lắc lư cái đầu, lười quan tâm đến bé ánh mắt dừng lại ở trên người lý quả đang ăn uống ngon lành, cứ như vậy nhìn thương ăn chẳng chút tao nhã và lịch sự của cô, nhưng thế dáng vẻ ăn uống ngon lành của cô, nó đột nhiên không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, dường như cũng sinh ra cảm giác thèm ăn mà bé đã sớm thu hết dáng vẻ này của nó vào trong mắt, không khỏi cười lấm lét như tên trộm, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn đến trước mặt nó, nhỏ giọng hỏi có phải cũng muốn ăn rồi không. Tiểu hắc xà chỉ mày nhìn lý quả, vô ý thức gật gật đầu nhỏ, rồi giống như chợt tỉnh ngộ, trợn trắng mắt liếc bé một cái tiếp tục lờ đi sách lược của bé. Đây, đây, đây cục cưng đút cho này. Bé nở nụ cười như một tên trộm, sau đó vươn tay cầm một miếng đồ ăn nhỏ ở trong đĩa ngay trước mặt đưa tới trước mặt nó. Ăn đi, ăn đi. Cậu nhóc nói rất nhiệt tình, dáng vẻ thấy thế nào cũng giống như có vấn đề. Tiểu Hắc xà chừng mắt nhìn đồ ăn trong tay bé, sau đó rụt đầu về phía sau, bộ dạng có chết cũng không muốn ăn. Mẫu hậu Tiểu Hắc không ăn gì cả. Ai ngờ bé thấy thế cũng không tức giận, ngược lại, vô cùng uất ức lập tức tố cáo với Lý Quả đang ăn uống say xưa. Lý Quả đang ăn, đột nhiên nghe thấy bé con nói với mình như vậy, không khỏi tranh thủ liếc cả hai một cái, phát hiện bé con đang sắp khóc đáng thương nhìn mình. Tiểu Hắc làm sao vậy? Vì sao không ăn? Có phải không hợp khẩu vị không? Cô khó hiểu, nhìn Tiểu Hắc xà quan tâm hỏi. Tiểu Hắc xà suýt chút nữa tức điên lên, nó nhìn bé con cố ý giả vừa đáng thương, lại nhìn Lý Quả đang quan tâm mình, rốt cuộc cũng thỏa hiệp mở cái miệng nhỏ nhắn ra nhanh chóng cắn một miếng đồ ăn trên tay bé. Cục cưng, nếu như Tiểu Hắc không thích ăn thì con đổi sang món khác nhé, không được bắt buộc nó đâu. Cô thấy Tiểu Hắc xà đã chịu ăn mới yên lòng, rồi dậy dỗ bé. Bé ngoan ngoãn gật gật đầu thu hồi nước mắt lộ ra tươi cười khoái trá, nói mẫu hậu cục cưng biết ạ cục cưng nhất định sẽ chăm sóc tiểu hắc thật tốt. Không được lãng phí lương thực, lý quả sợ bé sẽ vì tiểu hắc mà chỉ ăn một ít rồi không ăn nữa, sẽ rất lãng phí nên lập tức nói thêm một câu. Vâng ạ thưa mẫu hậu, bé quả nhiên rất nghe lời tiếp đó lại cười nói tiểu hắc mi nghe rõ lời mẫu hậu nói chưa. Không được lãng phí đồ ăn đó, có rất nhiều người chả có cơm mà ăn đâu, mì cũng phải nghe lời giống cục cưng nhé. Tiểu hắc xà nghe xong suýt chút nữa học máu, đây không phải đang uy hiếp mình sao. Nhưng nếu nó không nghe lời thì, nó không khỏi nhìn nhìn lý quả bên cạnh, lại nhìn nhìn bé con đang cười đến lấm la lấm lét, cuối cùng đành im lặng. Đây, đây, đây ăn đi. Tay bé cầm điểm tâm tiếp tục đưa tới bên miệng nó cười híp mắt nhìn nó. Tiểu hắc xà không cam lòng cắn một miếng. Sau đó lại chừng mắt nhìn bé một cái, phát tiết nội tâm bất mãn. Mẫu hậu, người xem, người xem đi tiểu hắc biết nghe lời ghê. Bé giống như phát hiện ra những điều mới mẻ thấy nó nghe lời ăn đồ ăn, lập tức hứng thu báo cáo với cô. Tiểu hắc thật là lợi hại, tiểu hắc cũng khá thông minh. Cô vừa nhìn, lập tức vui vẻ nở nụ cười, thuận miệng tán thưởng. Bé cực kỳ đắc ý, vạn vẹo thân thể nhỏ, mặt mày hớn hở, sau đó cười với tiểu hắc xà tiểu hắc mẫu hậu khen ngợi đó. Mi phải cố gắng ăn nhiều một chút. Nói xong, lại cầm một miếng đồ ăn khác đưa tới bên miệng nó. Ở trước mắt bao nhiêu người, Tiểu Hắc Xà dĩ nhiên không dám có hành động khác, đành phải há mồm, hung hăng cắn một miếng, nhai xong lại tiếp tục oán hận cắn miếng thứ hai. Lý quả vui vẻ nhìn hai đứa trẻ này, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn phần của mình. Tiểu Hắc Mi rất ngoan, bé thừa dịp mẫu hậu mình không chú ý liền ghé sát vào Tiểu Hắc Xà, nhỏ giọng nói cười đến híp hai mắt lại ngoan tiểu Hắc xà nghe xong suýt chút nữa lại muốn hộp máu nó nhẫn nó nhẫn còn không được sao được quản gia lầm ở bên cạnh nhiều lần muốn nói lại thôi không phải ông ta không biết tiểu chủ nhân đang làm gì hơn nữa ông ta cũng lờ mờ cảm thấy tiểu chủ nhân biết rõ lai lịch của tiểu Hắc xà ở trước mặt tiểu thư cứ coi như không biết đi đợi mọi người cơm nước xong xuôi trở lại phòng khách bé vẫn gắt gao giữ lấy tiểu hắc xà không buông giống như đã quyết định muốn cùng nó như hình với bóng Quả nhiên, thật đúng là bé con đi đâu, cho dù là ăn cơm cũng không buông nó ra. Tiểu Hắc đêm nay mi ngủ ở bên cạnh cục cưng nhé. Buổi tối, lúc đi ngủ, bé ngủ ở bên cạnh cô, còn Tiểu Hắc xà thì bị bé đặt ở bên cạnh người, non nứt nói, nói xong còn vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu Hắc xà trợn to mắt cam phẫn nhìn chằm chằm bé, đứa bé này thật đúng là được voi đòi tiên, nó rất muốn phát hỏa, nhưng đúng lúc này lý quả lại quay sang bọn họ, nó không thể không nhịn xuống. Cục cưng tiểu hắc ngủ ngon. Cô vỗ nhẹ đầu rắn của tiểu hắc, sau đó hôn hôn bé còn bên cạnh yêu thương nói. Bé lập tức duỗi hai tay hai chân ra ôm lấy cô, ngọng nghịu nói, mẫu hậu ngày mai chúng ta đi tìm chú chơi, được không ạ? Cục cưng nhớ chú lắm. Ừ, cô sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, đáp ứng rồi. Cảm ơn mẫu hậu, bé vô cùng hưng phấn, ôm cô hôn vài cách, sau đó mới buông ra. Lý quả véo nhẹ cái mũi nhỏ của bé, cảm thấy bé thật sự là bướng bỉnh, nhưng cũng không mấy để ý. Mà tiểu hắc xà ở bên cạnh suýt chút nữa đã không nhịn được nóng này. Bé con này vậy mà muốn đi tìm tên kia, rất quá đáng, quá không xem mình ra gì rồi, nó rất tức giận, nó thật sự phát hỏa lớn.